Giờ phút này lâm phàm có một ít ý tưởng trong đầu hiện tại vô danh phong còn đầy cỏ dại chưa được thu dọn dùng sức một người quá khó khăn nhất định phải kiếm một ít cù li à không là thu một ít đại tử để bọn họ cùng mình phát dương quang đại tông môn lâm phàm nhìn từ tu vi của những đại tử xung quanh không phải nhập cảnh giới nhập thần thì cũng là cảnh giới tiên thiên hiển nhiên bằng tình huống hiện tại của mình rất khó để dụ bọn họ theo nếu muốn dụ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 Trương Nhị Cầu nhìn sư huynh trước mắt Vốn cho rằng đây là đệ tử nội môn Muốn định bợ cho khéo một phen Có khi lại được có chút ưu đãi. Giờ phút này ngay được đối phương tự xưng là bản tỏa Gương mặt tam giác Vốn đã hơi hồng lên Vì kích động của Trương Nhị Cầu lập tức biến sang đỏ gay như là đít khỉ Bản tỏa Đây chỉ là cách xưng hô Của đại nhân vật trong tông môn mới có thể dùng đấy Cái này Trương Nhị Cầu trên thông thiên văn Dưới tường địa lý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 Lại được Trương Nhị Cầu đi vào thông báo tình huống Thì cho mắt hiện lên một điện tình quạc Lấy tình huống của án, Không bao lâu nữa Sẽ có thể trở thành đệ tử ngoại môn Thoát khỏi thân phận hiện tại Trần chính gia nhập tông môn Nhưng giờ có đại nhân vật một núi tới thu đệ tử Không thể không tận dụng cơ hội này Tiến vào ngọn núi Và tiến vào ngoại môn Là hai lựa chọn không cùng cấp bậc Tiến vào ngọn núi Sẽ được núi đó cha chờ Phương diện tài nguyên và công pháp đều không cần phải nghĩ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 cần phải tỏ rõ khí thế một chút chứ Tiếp tới, lâm phàm khẽ hít một hơi, tạo bộ dáng cao nhân, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn xa xăm giống như là có thể xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn thấy chân lý nhân sinh, tiếp nhận cảnh giới huyền diệu kỳ bí. Những đại tử được nhị cầu gọi tới, từng người khẩn trương nhìn lâm phàm. đây là đại một nhân vật một núi, quả thật đã oai hùng bất phàm, khí vũ hiền ngang, vợ nhìn thôi đã biết là đại nhân vật.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 không muốn nói nhiều rất nhiều cò cần phải dọn không thể hao phí thời gian đại nhân xin chờ một chút ta muốn chứng mình đòi lại một công đạo lúc này trương nhị cầu nói lâm phàm nhìn trương nhị cầu sau đó gật gật đầu Nhanh lên được đại nhân đồng ý trương nhị cầu nở nụ cười sau đó lập tức chạy đến trước mặt một đại hán cao to Ưỡn ngực vinh mặt lên với đại hán hôm qua người đánh ta một trận lại đoạt của ta mười viên luyện thể đan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 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, để lại một comment cảm xúc cũng như là hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ chuyện này nhé để có thêm nhiều người biết hơn đến bộ chuyện này và biết hơn đến kênh của Phong Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ấn một nút đăng ký kênh và có biểu tượng nút chuông ở bên cạnh để các bạn có thể nhận được thông báo mỗi khi Phong đọc chuyện mới Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe tập chuyện nhé Cảnh vật trong Thánh Tông không kém gì Những nơi rừng sâu núi thảm kỳ ảo Tạo thành cảm giác vừa gần gũi thiên nhiên Vừa thư thái Làm cho người ta nghĩ rằng mình đang sống ở một nơi đáng sống Lâm phàm rất vừa lòng Nhìn nằm cu đi mình mới lựa chọn để làm cỏ Lâm Phạm tin tưởng chỉ cần mình kiên trì không đời biến Vô danh phong nhất định Có thể tỏa ra hảo quang Trong Thánh Tông Lâm phàm coi như là có chút tiếng tăm Đương nhiên không phải là hung danh Mà lạ trong mắt các đệ tử Thánh Tông Hắn là một tên ngớ ngẩn Bởi vì đã có ai từng thấy được Một người ngây ngốc ngồi y một chỗ trên tảng đá Không hề động đệ suốt 10 ngày Nhất định là chưa từng thấy qua Nhưng giờ lại thực sự có người như vậy Người này chính là người được Tông chủ ban thường vô danh phong Lâm Phạm căn bản không thèm để ý đến ánh mắt soi mói của những người xung quanh Nhưng đám người chân nhị cầu lúc này ngẩng đầu ấn ngực Lại vô cùng hưởng thụ những ánh mắt kia Nhìn xem, ở Tông Môn đã khi nào được nhiều người chú ý như vậy chứ Ánh mắt của bọn họ kìa, đó là hâm mộ, là ghen tị đấy Không cần nghĩ cũng biết, nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều ở đại nhân Bởi vì đại nhân chính là đại nhân Đi tới đâu thì có ánh sáng trói lói, chiếu ra từ đấy, làm trói mắt tất cả mọi người Trương Nhị Cầu có chút hối hận Vừa xong đăng lái mình nên bắt chẹt thêm một chút Có đại nhân ở đó, tên kia dám không nghe mình nói gì chắc Sau này chính mình sẽ trở thành đệ tử của một đối Người của thái thượng trưởng lão Chỉ bằng tên đệ tử tạp dịch kia Thì lấy cái gì mà dám cản dỡ với mình Nghĩ tới đây Trương Nhị Cầu lại càng thêm vinh mạc lên cao Gia vẻ lão từ đây rất là lợi hại Dần dần Không biết qua bao lâu Trương Nhị Cầu đã hơi mệt Nhưng thế đại nhân vật tiếp tục đi vào Còn chưa có dấu hiệu dừng lại Hắn cũng không dám hỏi Cũng không biết là mình đã được dẫn tới đâu Hơn nữa Trương Nghị Cầu, dần dần có cảm giác có gì đó lạ lạ. Phương hướng này là ngọn núi nào nhỉ? Thánh Tông hiện giờ có tổng cộng 10 ngọn núi đã được đặt tên. Ở trong đó có 9 ngọn do Thái Thượng Trường não chấn giữ, và một ngọn là chỗ của Tông chủ Thế nhưng hướng hiện tại là đi Tây Bắc, chẳng lẽ nơi đó còn có ngọn núi nào mà mình không biết? Dần dần, cảnh tượng phồn hoa biến mất, ven đường cỏ dại dần toán cả núi đi. Mặt đường bằng cạch xanh cũng trở thành đường đá rất lầm trầm. Đại Nhân Chúng ta đi đâu vậy Trương Nhị Cầu dè rạt hỏi Chỉ sợ mình mạo muội làm cho Đại Nhân không vui Sắp tới rồi Ngay ở phía trước thôi Lâm phàm trên ngọn núi cao nhất Ở phía trước nói Đám người Trương Nhị Cầu nhìn theo hướng chỉ Lập tức sắc mặt từng người đều biến thành trắng bệnh Cái này Hoàn toàn là khác với điều chờ mong Đại Đại Nhân Ngọn núi trước mặt là vô danh phong mà Nơi đó làm gì có người Giờ phút này Trương Nghị Cầu lắp bà lắp bắp mà nói Cảm giác nhân sinh đang ở thiên đường Thì rơi thẳng xuống địa ngục Đúng vậy Nhưng giờ không gọi là vô danh phòng nữa Mà là gọi là thánh ma phòng Nơi đây tông chủ đã ban cho ta Sau này ta sẽ xây dựng thánh ma tông ở đó Lâm Phạm cười nói Ánh mắt nhìn về phía đám người Trương Nghị Cầu Mang vẻ nhất các người Thích nha Các người chính là nhóm đệ tử Đầu tiên được làm cỏ ở thánh ma tông Sau này chờ thánh ma thông cường đại Các người đều thuộc thế hệ nguyên lão Trương Nhị Cầu vừa nghe Mặt đần thối ràng Sau đó Sao có thể như vậy được chứ Không phải là mình được lên những ngọn núi kia sao Như thế nào lại là ngọn núi hoàng trước mắt này Nhìn về bậc thềm đá cũ loang lộ và cỏ rêu Trương Nhị Cầu phát hiện Có lẽ mình đã gặp phải bi kịch Đồng thời bốn người còn lại cũng đột nhiên nghĩ tới một việc Một truyền thuyết có liên quan tới vô danh phòng Trong truyền thuyết Tông chủ ban vô danh phong cho một gã ngu ngốc Thích ngồi ở trên tảng đá Gã ngốc này muốn xây dựng cả một cái tông môn Chẳng lẽ tên ngốc trong truyền thuyết ấy Chính là vị đại nhân vật chất Ở mặt này sao Giờ khắc này Không chỉ có trường nhị cầu Mà những người khác cũng đều sám huyết Nếu thực sự là như vậy Hoàn toàn đó là bi kịch mà Bọn họ trong đệ tử tạp dịch Ít ra còn có ăn có mặc, Thậm chí cố gắng một chút Có lẽ còn có thể trở thành một đệ tử ngoại môn Thế nhưng giờ theo núi vương lên núi thì tất cả đều thay đổi Trên đó không có ở Nhưng không có bạc, không có ăn Tất cả đều phải tự cung tự cấp Nghĩ đi nghĩ lại Mọi người đều có cảm giác mình bị lừa gạt Nếu biết trước như thế này Có chết thì bọn họ cũng không đấy Được rồi, nhanh lên một chút Sắp tới nơi rồi đấy Lâm Phạm lúc này chưa chú ý tới vẻ mặt của 5 người Trong lòng còn đang mừng thầm Chỉ cần dẫn được lên núi Thì không sợ những người này chạy trốn Tới thì dễ Đi thì khó Không làm xong việc Đừng có hòng rời đi Ây, Đại nhân Ta đau bụng quá Không chịu đổi nữa Ta muốn đi tìm nhà sĩ Đột nhiên có một kẻ trong năm người Ôm bụng lớn đứng kêu đồng Lâm Phạm hơi kinh ngạc Vợ định để cho kẻ này chạy đi vào bụi rậm Thì lại nghe có người kêu lên Ây, Đại nhân Ta bỗng hứa ra còn để sót ít đồ bên kia Đại nhân cứ đi trước nha Ta lập tức quay lại lên Lâm Phạm giờ phút này Chỉ biết trừ thầm ở trong lòng Mấy cái tên này dám chờ trò ma mãi với cả mình Khi Lâm phàm chuẩn bị ngăn bọn họ Ngoại trừ Trương Nhị Cầu Bốn người còn lại đã, đã biến mất với tốc độ ánh sáng Cứ đùa Ở chỗ này thì thà về làm đệ tử tạp dịch Trương Nhị Cầu này quả như là không tốt là gì Còn tưởng nó có chuyện gì tốt Không ít là gọi đến chịu tội cùng Nếu thực sự theo đối phương đến núi Chỉ sợ sau này muốn khóc cũng không nổi Các người Trương Nhị Cầu trận mắt há mồm Nhìn bốn người chạy còn nhanh hơn cả gió Thân hình khẽ run lên Muốn rất muốn, rất muốn cùng với bọn họ nói một câu Đưa em theo với Nhưng vào lúc đó Trương Nhị Cầu đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh Khiến mình không chết mà run Đang nhìn chằm chằm lấy mình Thân thể hắn bỗng run lên Cái đám này đúng thật là Sao lại chạy nhanh như vậy chứ Đại nhân, ngài không nên thức giận Ta sẽ lập tức đi bắt tới bọn họ quay lại Trương Nhị Cầu hùng hổ nói Thế nhưng hắn vừa chuẩn bị co giò Thì đã nghe thấy giọng nói bình thản truyền vào tay Quên đi Đi rồi thì thôi Người cũng đừng có đuổi theo Nếu người trở lại nơi đó Ta cũng không bảo vệ được người đâu Lâm Phạm lạnh nhạt nói Tuy có chút bực mình Nhưng còn may mắn Nắm chắc Trương Nhị Cầu này không dám chạy Trương Nhị Cầu sừng sốt Bỗng nhớ tới trước khi rời đi Mình đã đột thẳng vào mặt của cừu nhân Giờ nếu như mình trở về Còn không phải là bị hung hăng đánh chết sao Nghĩ như vậy Trương Nhị Cầu run lên Sau đó cố nặn về mặt tươi cười nhìn Lâm Phạm À đúng đúng đúng Đại nhân nói chí phải Đi thì thôi Ít nhất chỉ còn có Nhị Cầu ta đây mà <cười> đi thôi Lâm Phạm gật gật đầu Trương Nhị Cầu lúc này đứng nguyên tại chỗ Nhìn bóng lưng của đại nhân Đột nhiên có loại cảm động muốn chết Sao ta lại dính phải cái nghiệp trứng thế này chứ Phần bộ tổ tiên nào bốc khói xanh Rõ ràng là khói đen mà Trương Nhị Cầu ra phút này khóc không ra nước mắt Chỉ có biết nuốt lệ vào trong Đi theo sau đại nhân Nhìn từ đỉnh núi cao nhất Núi xung quanh thật nhỏ Nhưng giờ phút này Trương Nghị Cầu lại giống như là Nhìn được xong cuộc đời mình Đôi mắt đáng thương kia Nhìn rừng cỏ dại cao đến tận đầu người Đang đung đưa theo gió mà chỉ muốn khóc lên Cỏ dại mênh mông vô bờ Ngoại trừ căn nhà hai tầng kia Thì không có bất kỳ vật gì nữa chấm tay không có đáng sợ, đáng sợ là chấm tay đến mức làm cho người ta tuyệt vọng, vậy thì lại rất đáng sợ. chẳng lẽ trương nhị cầu ta từ nay về sau phải ở chỗ này, thật sự phải trở thành đệ tử nơi đấy? không. trương nhị cầu ngửa mặt lên trời, cố không để cho nước mắt của mình chảy ra, bởi vì như thế rất khiến cho càng ngày càng thương tâm hơn. tuyệt vọng, tuyệt vọng thật sâu, nhìn không thấy nổi dù chỉ là một tia tương lai thế nào? Lâm Phạm nhìn ngọn núi thuộc về mình, tâm tình bỗng thoải mái lên. Ba chữ trên tấm bề đá được dựng ở lối vào kia nói liền tất cả: Thánh Ma Tông. À, tuyệt. Nhân gian tiên cảnh, nhân gian tiên cảnh, gần gũi thiên nhiên, xa rời phồn hoa ồn ào, từng cơn gió thu mơn man thổi tới thật là làm cho người ta sảng khoái mà. Đại nhân, đây đúng là một chốn phúc địa đấy. Trương Nhị Cầu lập tức dùng vẻ mặt nghiêm trang nói: "À, ta cũng cho là như vậy, tốt lắm, tự giới thiệu đã." Bạn tọa là lâm phàm là tông chủ đời thứ sáu của thánh mà Tông, cũng là chủ nhân hiện tại của vô danh phong này giờ khắc này sắc mặt và thần sắc của lâm phàm rất nghiêm túc đứng lên một hòn đá cao hai tay chắp vào sau lưng mắt nhìn xa xăm mái tóc dài phiu giật tung bay theo gió chân nhị cầu không khỏi ngây ngốc đây là khí phách nam nhân tư cỡ nào chứ hiện tại bản tông giao cho ngươi một nhiệm vụ rất quan trọng Nhiệm vụ này có liên quan tới việc Thánh mà Tổng Quốc truyền lưu muôn đời Thực sự quật khởi được hay không Người có nguyện nhận không Lâm Phạm nhìn thẳng vào mắt của Trương Nhị Cầu Về mặt nghiêm trọng Giống như đang ủy thác một chuyện cực kỳ trọng đại Trương Nhị Cầu vốn đang mất đi hy vọng tương lai Giờ cũng bị giọng điệu trầm giọng Của Lâm Phạm lây nhiễm Về mặt như đưa đám tức thì biến mất Không còn sót lại chút nào Hiện giờ mình đã không còn chỗ để đi Trở lại bên đệ tử tạp dịch Chỉ còn con đường chết Sao không ở đây Trở thành một đệ tử thánh ma tông vinh quang chưa Nếu sau này có thực sự thật sự phồn vinh Trương nhị cầu ta nói thế nào Cũng là nhân vật số 1 số 2 của tông 1 Tông chủ Xin cứ ra lệnh cho nhị cầu Dù có nhảy vào lầu sôi lửa bỏng Ta cũng không trúi từ Trương nhị cầu phấn khởi nói Tốt rất tốt bản tông chủ rất là vui sướng Lâm phàm gật gật đầu Nhị cầu do chính mình chọn Giờ hắn có thể quyết tâm như vậy đã là thắng lợi lớn nhất rồi Người có nhìn thấy những sinh mệnh xanh mượt trước mặt này hay không? Lâm phàm chìa vào rừng cỏ xanh Mênh mông vô bờ nói Vâng, thấy được Những sinh mệnh xanh mượt này Để cho ta hiểu được rằng Chúng ta nên học sự quật cường Không bao giờ buông bỏ sự sống của chúng nó Trương Nhị Cầu gật gật đầu Hắn hiện tại đã nghĩ thông Nếu không thể trở về Vậy sẽ dành cuộc đời của mình ở nơi này đi Tông chủ khí thế nhược này Ngày sau nhất định sẽ có thể phát triển Tốt Bây giờ hãy xuất toàn bộ lực lượng của ngươi Để bắt đầu tạo nên nền móng muôn đời vững chắc cho tông môn Tiêu diệt sạch những thứ đang cản mắt của ngươi đi Lâm Phạm bùng bùng khi thế nói Trong mắt của Lâm Phạm Đây là một đại công trình Một đại công trình cần động lực khổng lồ Nếu không xuất ra đủ quyết tâm Tuyệt đối không có khả năng hoàn thành công trình Rõ Trương Nhị Cầu cũng chưa nghe rõ Tông Chủ nói cái gì Máu trong người vẫn còn đang sôi sục Vì những lời kích động lòng người của Tông Chủ Nên theo bản năng đáp Hả Thế nhưng khi sôi trào đi qua Trương Nhị Cầu lập tức đần mặt À Tông Chủ Ngài vừa mới nói cái gì Ta chưa có nghe rõ Trương Nhị Cầu giờ phút này mới tỉnh ra Ngẫm nghĩ lại hoàng sợ đến không nói ra lời Lâm phàm nhìn Trương Nhị Cầu khẽ lắc đầu Sau đó quay lương lại Đi tới trước một tảng đá lớn Đưa tài khẽ vuốt lên mặt của tảng đá Thần sắc dần dần lâm vào hòa nhiệm Từng có một đệ tử của Thánh Ma Tông Có đôi tài ngã ngãng bẩm sinh Đôi khi không nghe thấy lời người khác nói Cho tới một ngày Có một trường lão nói với hắn một việc Hắn nói không có nghe rõ Sau đó Lâm Phạm thờ ra một tiếng Nhẹ nhàng vỗ Tảng đá lập tức vỡ vụt Tông chủ, Sau đó làm sao Trương Nhị Cầu có chút cần trương, nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó hắn cũng giống như là tảng đá kia. Lâm Phạm nhìn vụ đá ở trên mặt đất mà nói. Trương Nhị Cầu vừa nghe, mặt lập tức trắng bệch. Vừa rồi ngươi nghe rõ chưa? Ta chỉ nói một lần thôi. Lâm Phạm nói. Trương Nhị Cầu run lên, nhìn thoáng vào bàn tay của tông chủ, lập tức gật đầu nói. Nghe rõ. Vừa rồi ta nghe rất là rõ ràng. Nhìn thấy bộ dáng của Trương Nhị Cầu, Lâm Phạm hơi cười cười. Hừ, nghe rõ là tốt Vậy không còn mau đi làm đi Lâm Phạm nói Vâng, Trương Nhị Cầu vừa nghe Làm sao còn dám do dự nữa Lao đầu vào giữa rừng được cỏ dài Khi đã khuất mình ở trong cỏ Trương Nhị Cầu mới hai mắt đẫm lệ Một tay cầm trường kiếm Một tay để gặt nước mắt trước nước mũi Giờ khác này hắn mới hiểu được Mình đã bị bắt đến núi để làm cỏ Chuyện này cách mục tiêu của mình quá mức xa rồi Cuộc đời này không biết còn tho thoát nổi hay không Hay là sẽ mệt chết ở trong rừng cỏ dại này đây Lâm Phạm nhìn bóng lưng của Trương Nhị Cầu Rất thỏa mãn gần đầu Giờ phút này Lâm Phạm đã quyết định được Mình sẽ phải bắt đầu quật khởi như thế nào Trước hết Nhất định phải nhanh chóng dọn dẹp nơi này Nên dựng tông buôn khang trang Dù sao mình sẽ ở lại đây rất lâu dài Thứ hai Ở Thánh Tông Có hai nghề mà Lâm Phạm phải cho rằng quan trọng nhất Là luyện khí và luyện đạt Hiện giờ bằng chức nghiệp vụ gian đúc của mình Lâm Phạm muốn giải ra binh khí thượng phẩm Là không thành vấn đề Chỉ còn luyện đan là chưa được học Xem tình huống trước mắt Muốn tăng tu vi có ba cách Thứ nhất chính là mình tu luyện Thứ hai là cắn thuốc Thứ ba là đánh quái Dựa theo tốc độ thì đánh quái bên ngoài Là điều tăng điểm kinh nghiệm nhanh nhất Có điều hiện giờ mình đang ở tông môn Như vậy thì chỉ có cắn thuốc Có điều Lâm Phàm sẽ không bỏ bất kỳ cách nào trong 3 cách này Chỉ cần có cơ hội là sẽ làm Cắt cỏ cho tốt Bạn Tông Chủ muốn xuống nước một chuyến. Lâm Phạm nói với Trương Nhị Cầu Đang bơi ở trong rừng cỏ Vâng Tông Chủ Ngài cứ an tâm mà đi đi Trương Nhị Cầu cũng không quay đầu lại nói Lâm Phạm lấy hắn một cái Hắn nghe ra ý xiên sò trong lời kia Nhưng cũng quên đi Trước hết học luyện đàn đã Lâm Phạm cũng đã nghĩ kỹ Sau này vừa chế thuốc vừa cắn thuốc Nếu thuận lợi Tu vi hắn đã có thể tăng lên rất nhanh Khi đó dùng đan dược bồi dưỡng cho Tông Môn Không quá bao lâu nhất định có thể khôi phục quảng vị Chính đại tông môn thiên hậu yến hoàng các người rửa sạch cổ chờ tao quay lại đi thánh tông có 10 ngọn núi có tên trong đó có một ngọn núi là đan đỉnh phong thuộc cai quản của thái thượng trường lão viêm trần nơi này có đệ tử đan đỉnh phong luyện dược cũng có đệ tử ngoại môn hoặc là nội môn tới mượn mật thất để tự luyện dược lâm phàm đi vào đan đỉnh phong Mùi thảo dược đã sọc lên mũi thi thoảng từng dãy phòng san sát lại truyền ra tiếng hét Hưng phấn Hoặc là tiếng kêu than Ta đã luyện thành Ta đã luyện thành Không cháy hết rồi Lâm Phạm đang đánh giá xung quanh Đột nhiên một gã đệ tử tóc tai bù xù Đang trong tình trạng cực kỳ phấn khởi Mà chạy ra khỏi phòng Đôi mắt trần ngập từ máu Hiển nhiên là luyện đàn quá độ Sắp hỏng mất Đệ tử này đột ngột giống như một tiếng phấn khích Làm cho máu cũng bị kích thích dữ rồi Phóng theo đường miệng Ra ngoài như mưa Thế nhưng vẫn không thể ngăn đệ tử này hưng phấn như điên Lâm Phạm khẽ lắc đầu tiếc hận Luyện đan kiểu này chỉ có thể chê là ngu Chưa từng thấy Sau đó Lâm Phạm tự tìm một gian mật thất không người dùng Bên trong diện tích không lớn Ở giữa một cái lò luyện đan đồ sộ Ngoài ra không còn gì nữa Không khí trong phòng rất là ngột ngạt Giống như là tổng hợp rất nhiều loại mùi thảo dược Và cùng một chỗ khá là khó chịu sau đó lâm phàm nhìn qua lò luyện đan kia, thầm nghĩ, cho rằng hắn có thể học được giống như là học luyện khí vậy, cứ cầm chùy sắt lên là có thể tự lĩnh ngộ. lò luyện này được khắc quanh thân rất nhiều hoa văn kỳ dị, thậm chí còn tự tạo ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, hẳn không phải là vật phàm. đương nhiên, có thể dùng để luyện đan thì phải được chế tạo từ vật liệu đặc biệt. lâm phàm cúi người xuống, nhìn xuống đáy lò, dưới đó có một cái lỗ, hẳn là để bốc lửa lên. Theo như là quyển sách mà Thái Thượng trưởng lão vô nhai đưa cho Lâm phàm biết được dưới đan đỉnh phong Là một miệng núi lửa Đã có từ rất lâu đời Lửa từ núi này là vật tuyệt thảo để luyện đan Có thể khiến cho dược thảo dung hợp một cách hoàn mỹ Lâm phàm Nhẹ Vốt nhẹ lên thân lò luyện đan lầm bầm Đến đây đi Anh bạn nhỏ của ta Đinh Chúc mừng học được luyện đan Luyện đan cấp bậc một Đinh Luyện đan thuật Không gì không luyện Tự do phối hợp Có thể quy ra phương thuốc Chính là đơn giản như vậy Chính là nhanh chóng như vậy Bất kể kỹ năng gì Công pháp gì Với Lâm Phàm mà nói Không phải là có học nổi hay không Mà là học được rồi Thì cần phải tốn bao nhiêu thời gian Mới có thể tăng lên cấp cao nhất Luyện đan Giờ khắc này Trong thức hải của Lâm Phàm xuất hiện một lò luyện đan Tỏa ra hào quang trắng sáng Sương khói quẩn quanh Một con dòng lửa quấn quanh ở bên lò luyện Phun ra nuốt vào ngọn lửa, rất khí thế. Lâm phàm xoa xoa cầm, đã khai lò, nếu không luyện cái gì đó thì thực có lỗi với chính mình. Thế nhưng hiện giờ bốn phía không có gì, lấy cái gì để mà luyện. Rồi đột nhiên Lâm phàm nhớ ra, không phải có thể tự do phối hợp sao? bốn nợ ra ngay cả gạch, cũng có thể luyện ra thần khí. Giờ phút này Lâm phàm cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Đất này không biết là loại gì, có chút giống đất sét nhưng lại không phải. Chẳng qua, kệ. Lâm Phàm nắm một nắm đất màu đen, rồi bỏ vào trong lò luyện, thức hải, sau đó đại đắp lò. Con rồng lửa kia bắt đầu phun ra nuốt vào ngọn lửa hừng hực. Ùm ục. Trong phút chốc, cái lò luyện màu trắng nhấp nháy lên ánh sáng chói lòa, giống như sắp có tuyệt thế chân bảo hiện thế. Đinh, chúc mừng luyện đan thành công. Tốc độ nguyên đan, sao một Tốc độ nguyên đan là đan dược hoàng giai hạ phẩm, sau khi sử dụng Tăng gia tăng độ tu luyện liên tục trong thời gian 1 giờ, cách điều chế tốc độ nguyên đan. Đinh, chúc mừng luyện đan thành công, tốc nguyên đan. Tốc nguyên đan là đan dược hoàng giai hạ phẩm, sau khi sử dụng sẽ gia tăng tốc độ tu luyện liên tục trong thời gian 1 giờ, cách điều chế tốc nguyên đan. Cỏ viêm long, rễ hương mộc. Giờ khắc này một viên đan dược màu trắng lấp lánh, lớn cỡ hạt đậu. Lớn cỡ hạt đậu tương lặng lặng nằm trong tay của Lâm Phạm khiến hắn cũng sửn sốt. Có đùa không đấy? Chỉ một nắm đất đen mà lại hóa thành chứa hai loại trược thảo sao? Lâm Phạm lại bốc một nắm đất nữa. Đinh, chúc hiện chúc mừng phát hiện bùn đen. Đây vốn là một nắm đất bùn bình thường, bởi vì trải qua quá trình hấp thụ khí tức thảo dược lâu dài khi luyện đan mà dần dần có dược lực. cả bùn đất cũng thành tính. Lâm Phạm giờ phút này không biết nên nói cái gì. Bùn đen này ở trong mắt các luyện đan sư hẳn khẳng định là bình thường đến không thể bình thường hơn. thế nhưng vào tay quán lại có thể dùng để luyện chí đan dược. giờ khắc này lâm phàm có cố ổn định tinh thần, tuyệt đối không thể phát điên như gã đệ tử gặp ở ngoài ban nãy. dùng bồn đen luyện thành đan dược kiếm lời không vốn nhả. để chắc ăn, lâm phàm lại bốc nền nắm đất nắm vào lò đan. đinh chúc mừng luyện đan thành công, tóc nguyên đan. đồng thời lâm phàm phát hiện ra một vấn đề, sau mỗi lần luyện đan thành công đều sẽ có một dòng khí không biết từ đâu cũng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể mình. Tựa hồ dòng khí ấy là điểm kinh nghiệm tăng cường cấp bậc cho chức nghiệp phụ vậy. Lâm Phạm nhìn đan dược trong tay, muốn thử hiệu quả một chút nên ném vào trong miệng. Đinh, dùng tốc nguyên đan chuyển hóa thành 10 điểm kinh nghiệm hay sử dụng hiệu quả gia tăng tốc độ tu luyện. Lâm Phạm giờ phút này lại càng kinh ngạc, hệ thống sau khi cập nhật càng ngày càng nhân tính hóa. Trước kia mặc kệ mình cắn thuốc gì thì đều chỉ tăng điểm kinh nghiệm. Mà giờ lại cho mình được lựa chọn Không tội Thật là không tội Không uống tình cảm thấm thiết mà ta dành cho mi Chuyển hóa điểm kinh nghiệm Sau khi tăng thêm 10 kinh nghiệm Lâm phàm đã nghĩ ra một ý Đồng thời cũng cảm thán đan dược này ăn ngon Giống như là đậu tầm đường vậy Sau đó Lâm phàm không nói hai lời Miệt mài bới đất Lúc trước đều là nắm từng nắm nhỏ bỏ vào lò Giờ thì trực tiếp ném cả khối vào Đinh Chúc mừng luyện đan thành công Tốc nguyên đan sao mười Không tôi, không tôi Mắt Lâm phàm tỏa sáng, chỗ đất này đều là bảo bối. Tốc Nguyên Đan mặc dù chỉ là đan dược hạ giai, nhưng cũng thuộc loại nổi bật trong hoàng giai hạ phẩm. Bởi vì đối với võ giả hiện nay, không có đan dược gia tăng tốc độ thì việc tu luyện cực chậm. Mà tài liệu luyện chế Tốc Nguyên Đan lại mặc dù không phải là thứ gì tốt, nhưng xác suất luyện chế rất thất bại khá cao. Luyện đan sư bình thường 10 phần tài liệu có thể luyện ra một phần thành công đã là rất không thể. Loại luyện đan thành công 100% này như Lâm Phàm tuyệt đối là giống như hách, đã không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Rất nhanh, Lâm Phàm bắt đầu chuyên tâm vào đào đất, ném từng khối bùn đất vào trong đó Đinh, chúc mừng luyện đan thành công, chúc mừng các bậc luyện đan tăng lên cấp hai. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm ngồi phải trung đất mà thở hổn hển vì mệt. Nhìn xung quanh, hắn mới phát hiện mặt đất đã bị mình đào thành một cái hố thật to. Không thể đào nữa Đào nữa thì mình tự trôn mình mất Lâm phàm nhìn từ túi chữa đồ 500 viên tóc nguyên đan Lặng lặng ở trong đó Tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chói mắt Đan Đỉnh Phong Mỗi một đệ tử nơi này Đều là hào thủ luyện đan Được chân truyền của Thái Thượng Trường Lão Viêm Trần Phủ pháp luyện đan càng ngày Càng muôn màu muôn vẻ mà đệ tử Đan Đỉnh Phong thông thường đều rất cao ngạo Bởi vì trong mắt của bọn hắn Chính mình thuộc nhóm Cao Phú Xoáy lúc này có rất đông đệ tử đang tụ tập trước một gian phòng luyện đan những đệ tử này đều là đệ tử ngoại môn đối với thuật luyện đan là một nửa chữ cũng không biết hiện giờ bọn họ tới đây để thỉnh cầu đệ tử đan đỉnh phong ra tay luyện đan lý sư huynh giúp ta luyện chế một lò đan được không lý sư huynh khẩn cầu ra tay ta nguyện ý trả công bảy phần một gã đệ tử cắn răng nói lý sư huynh ta đã chuẩn bị 20 phần tài liệu chỉ cầu một lò tốc nguyên đan Lý sư huynh này, tên là Lý Thuận, đệ tử luyện đàn thế hệ trước của Đan Đình Phong. Lý Thuận từng là đồng từ thổi lò của thái thượng trưởng lão Viêm Trần, rất giỏi canh lửa nên được thái thượng trưởng lão Viêm Trần ưa thích. Vì thế thu làm đệ tử, dạy luyện đàn. Có điều thiên phú luyện đàn của Lý Thuận không được, nhiều năm như vậy vẫn chỉ là một đệ tử luyện đàn ở ngoại môn. Các sư huynh đệ cùng lứa với hắn hầu hết đã vào nội môn, thậm chí có người đã lên cấp trưởng lão luyện đàn trong tông. Chẳng qua đối với lý thuận thì hiện giờ đã đủ Cho dù chỉ là đệ tử ngoại môn thì sao Chính mình vẫn được các đệ tử ngoại môn khác tung hô như là thần tượng đấy thôi Mời ta luyện đan. Ta cần thu 8 phần Tốc nguyên đàn tuy chỉ là đan dược hoàng giai hạ phẩm Nhưng luyện chế khó khăn không thu gì hoàng giai thượng phẩm hết 20 phần tài liệu có thể ra một lò đan Đã là vận khí cực lớn Người cần chuẩn bị 40 phần tài liệu Những ai muốn luyện đan Thì tới đăng ký với đồng tử của ta Đợi chuẩn bị tốt tài liệu rồi lại tới Lúc này từ trong phòng truyền ra một giọng nói hở hững Rất có cảm giác Cao nhân ẩn sĩ Những đệ tử ngoại môn đang khẩn trương luyện đan Cũng không biết nên làm thế nào cho phải Đan được đan dược khó cầu Đan dược mình cần thì càng thêm khó Mà đệ tử luyện đan ở đan đỉnh phong này Cả đám đều giống như là quỷ hút máu tham lam vô cùng Nhưng nếu không tìm đám hút máu này Thì còn biết tìm ai mà nhờ luyện đan rất khó để kiếm các tu sĩ võ đạo lẫn luyện đan, bởi luyện đan chú ý tới tâm tính mỗi một lần luyện đan đều phải vững vàng, không thể có dù một ít tạm niệm, nếu không đan cũng không thể luyện thành. Mà như thế nào, sao có tinh lực để có thể vừa tu luyện võ vừa luyện đan, trừ phi đạt tới cảnh giới nhập thần, có thể nhập tâm đa dụng, nếu không hết thầy không bản nữa. Những đệ tử đến cầu đan cũng thở dài một tiếng, con đường võ đạo thực sự là quá khó đi. Tới đây nào, tới đây nào, đừng có bỏ qua. Mua hơi bán rẻ đây, mau tới kiếm lời. Không tới thì đừng hối hận nào. Lâm Phạm vừa ra khỏi cửa đã cao giọng hô. Tốc Nguyên đan này ở trong mắt của Lâm Phạm hoàn toàn là phế vật. Tăng có 10 điểm kinh nghiệm mà giờ hiệu thì hắn cũng chẳng cần tới. Cắn thuốc tăng tốc độ tu luyện còn không bằng dùng thời gian tu luyện ấy để luyện thêm mấy bình đan dược. Giờ khắc này những đệ từ ngoại môn tới cầu đan đều nghi hoặc nhìn lại, không biết người này là muốn làm gì. Đồng tử, có chuyện gì vậy? Lúc này Lý Thuận hỏi vọng từ cho phòng ra. Không biết, hẳn là giao dịch đan dược. Lý Thuận à một tiếng, cũng không thèm để ý. Giao dịch kiểu này rất thông thường. Đám đệ tử ngoại môn cầu hắn luyện đan, chẳng phải là một loại giao dịch sao? Mà đám đệ tử ngoại môn này nhất định phải chuẩn bị tốt đủ phần tài liệu như hắn bảo. Nếu không, bọn họ tìm nổi ái. Lấy từ cách của hắn ở đan đỉnh phòng. Coi như xu hình đại đồng môn có thiên phú luyện đan tốt hơn hắn cũng phải nề mặt. Ồ, kìa không phải là cái tên ngốc ở vô danh phong sao? Tên ngốc trên vô danh phong là sao? À, các người có nói nghe nói qua về một gã ngồi trên tảng đá 10 ngày không nhúc nhất chưa? Có chuyện này sao? Sao ta không biết nhỉ? Ngồi 10 ngày 10 đêm còn không phải là tê liệt cái mông rồi sao? Chẳng lẽ tên này là bị chập à? Đúng vậy, vậy mới gọi hắn là tên ngốc. Lâm Phạm lúc này rất là thỏa mãn Nhìn quanh mình đã có rất nhiều người vây xem Dùng đan dược chế từ đất Để đổi một ít sức lao động miễn phí Thực là quá tuyệt Các người xem Đây là cái gì Lâm Phạm xuất ra một viên tốc nguyên đan Hiếp mắt chờ mọi người điên cuồng Mọi người trừng mắt nhìn Nhất thời phát ra một loại tiếng kinh ngạc Đây là tốc nguyên đan Đúng Các người là biết nhìn hàng đấy Lâm Phạm rất là thỏa mãn gật gật đầu Biểu cảm của những người này hoàn toàn giống như là dự kiến Các người có biết là ai luyện chế không Lâm Phạm lại hỏi Mọi người nhìn lẫn nhau Không rõ người này hỏi thế là ý gì Tốc nguyên đan mặc dù không phải là đan dược cao dai Nhưng hiệu quả cũng rất lợi hại tăng lên tốc độ tu luyện Đây chính là đan dược nâng đỡ tu vi Tuy dược liệu không có gì chân quý Nhưng luyện chế khó khăn rất lớn Mười phần tài liệu Có thể luyện ra một lò Đã là vận khí tốt Mà nếu một lò có thể có chừng 5 viên tốc nguyên đan Thì đã là phải thắp nhang tạm cảm tạ Bồ Tát rồi Giờ phút này tên gốc trong truyền thuyết Hỏi đan dược này là ai luyện chế Đúng là câu trong lòng bọn hắn đang hỏi Ta biết nhất định là ngươi luyện chế Một người đứng ở hàng trước bật thốt Lâm phàm nghe thế khẽ cười Ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng Không tôi không tôi thật là tinh mắt Cái này tặng cho ngươi Lâm Phàm tiện tay ném một viên tốc nguyên đan tới, đệ tử ngoại môn kia cả kinh, có chút không dám tin. Đan dược này là cho cho mình sao? Hắn lập tức mừng rỡ, Dối rít cảm ơn. "Cảm tạ Lâm sư huynh." Đám đệ tử ngoại môn xung quanh thấy Lâm Phàm tiện tay thưởng đan dược cho người khác như vậy, thì cũng kinh ngạc nói không ra lời. Lâm Phàm nhìn thần sắc khiếp sợ của đám đệ tử ngoại môn trước mặt, biết mục đích của mình sắp đạt tới rồi. Chưa hết phải cho bọn họ cảm giác Bạn đại gia rất là hào phóng đã Nếu không sẽ không dụ được đối phương Các người xem Đây là cái gì Lâm phàm mỉm cười Mở bàn tay Giờ khắc này Đám người lập tức điên cuồng Trong mắt của bọn họ Trên tay đối phương Là một nắm tốc nguyên đàn Mới đứt mắt quà thôi Đã đến được có phải là hơn 10 viên Lâm Lâm Sư Huynh Vừa nãy Huynh nói muốn giao dịch Chính là dùng tốc nguyên đàn để đổi sao Một gã đệ tử lắp bắp hỏi Đúng vậy Ngươi thực là thông minh, tặng ngươi một viên. Lâm Phạm ném một viên tới, Đệ tử kia nhất thời mừng rỡ bắt lấy, sau đó giấu kỹ vào trước ngực. Ánh mắt nhìn Lâm Phạm trở nên long lanh thẳng tắp. Vừa nãy ai nói Lâm Suy là kẻ ngốc, đứng ra cho ta nhất định phải đánh chết người. Đây rõ ràng là một đại tài chủ bà. Tốt lắm, giờ nói tới điểm chính, các ngươi hẳn cũng biết tông chủ đã ban tặng vô danh phong cho ta, thế nhưng trên đó quá nhiều cỏ dại. Cho nên nếu ai lên đó nổ cò cho ta một ngày Sẽ được 10 viên tóc nguyên đan Làm tiền công Lâm Phạm nói ha, Lâm Sư Huynh? Huynh nói thật sao? Đám đệ tử ngoại môn đang vây quanh Lâm Phạm Nghe thế thì không dám tin Vội hỏi lại Đương nhiên, nhưng giờ đã không còn sớm Mọi người trước cứ về nghỉ ngơi đi Sáng ngày mai tới làm việc Lâm Phạm nói Không, Lâm Sư Huynh, chúng ta không cần nghỉ Bây giờ lập tức sẽ đi làm cò Giờ khác này mọi người hưng phấn đã không thôi Loại chuyện tốt này sao dám chậm trễ được chứ Mười viên tốc nguyên đan Đây không phải là chuyện đùa Nếu tự mình chuẩn bị dược liệu Thì bao giờ mới có đủ chứ Lâm phàm nhìn thần sắc kích động của mọi người Thỏa mãn gật gật đầu Quả nhiên là có tiền vốn thì sẽ sống Còn nữa Các người phải nhớ kỹ Ta không phải là sư huynh của các người Bản tọa là tông chủ thánh ma tông Là phân tông của thánh tông Theo lý mà nói Ta xem như sư đệ của tông chủ cho nên các ngươi phải gọi ta là Lâm sư thúc Lâm Phạm nói đối với đám đệ tử ngoại môn đan dược tự dưng đến dễ như thế này đừng nói là sư thúc có kêu bằng cha thì cũng không thành vấn đề Lâm sư thúc giờ phút này đám đệ tử vội đồng thành hô tốt đi thôi làm việc cho tốt nếu được việc thì bản sư thúc sẽ còn thưởng thêm Trời chiều nắng đã ngả về Tây cảnh vật ở trên thánh Ma Tông Càng trở thêm thê lương tĩnh mịch Ngoại trừ âm thanh của cung, côn trùng Thì chỉ còn lại từng đợt tiếng thở dài Truyền ra từ trong đám cỏ dài Trong rừng cỏ Một cặp lông, một cặp mông rất tròn Nhấp nhô lên xuống Dịch trái dịch phải Rất là hấp dẫn ánh mắt người Làm sao có thể sống hết hôm nay đây trương nhị cầu làm quần quật cả chiều Khóc cạn cả nước mắt Trên người rất nhiều chỗ bị cỏ dại cắn đứt, Cưa đứt đau ê ẩm. Trương Nhị Cầu ngồi phẹt xuống đất, tỏ vẻ muốn bãi công. Nhìn đám cỏ dại mênh mông vô bờ, Trương Nhị Cầu chỉ muốn phủi mông truần khỏi nơi này. Đây không phải là một công việc để cho người làm. Nhưng vừa nghĩ tới việc trước lúc rời đi, mình đã đắc tội tiểu bá vương ở khu tạp dịch, Trương Nhị Cầu run rẩy cả người. Một khi trở về, mạng nhỏ khó bảo toàn. Trương Nhị Cầu tiếp tục thở dài mà vào lúc này cách đó không xa truyền tới thanh âm ở Mỹ. Trương Nhị Cầu biến sắc, lập tức đứng lên cầm lấy dụng cụ mà điên cuồng làm cỏ. Tông chủ đã trở lại, nhất định là tông chủ đã trở lại. Nếu nhìn thấy mình nhàn hạ ở nơi này, nhất định sẽ hung hăng giết chết mình. Có lẽ sẽ giống như hòn đá kia, tan xương nát thịt, chết không toàn thân. Trương Nhị Cầu lau nước mắt, gì cũng không nói, làm việc. Thế nhưng sau đó Trương Nhị Cầu đã phát hiện tiếng bước chân dài đặc, còn có cả tiếng của rất nhiều người. Rõ ràng không phải là Tông Chủ trở về Trương Nhị Cầu ngẩng đầu nhìn lại Khi thấy một đám người cầm ở trong tay trường kiếm Đại đao, khai sơn phù Thì sắc mặt của Trương Nhị Cầu lập tức trắng bệch. Không thể nào Hắn tìm người giết tới Trương Nhị Cầu bị hù sức đớt tè ra quần Hắn cho rằng nhất định là tiểu bá vương khu tạp dịch Dẫn người đến để báo thù Nhìn qua chỗ kia ít nhất cũng phải đến mấy chục người Hiện giờ Tông Chủ đi vắng Tu vi của mình thì lại thấp như vậy Nếu bị bọn hắn làm loạn, loạn đao chém chết thì biết kêu ai Trương Nhị Cầu vốn vội trốn vào trong bụi cỏ Không nhúc nhích Thậm chí cả thở mạnh cũng không dám Chỉ sợ bị đối phương phát hiện Lâm Phạm dẫn đệ từ ngoại môn đến nơi này Trong lòng nhầm tính Từng này người nhiều nhất là vài ngày đã có thể làm xong Phương diện đan dược thì không cần lo Ngày mai thứ một gian mật thất khác ở trên đan đỉnh phong Tiếp tục đào đất luyện đan làm tiền công Giờ phút này Lâm Phạm khẽ nhú mày. Ờ, nhị cầu chạy đi đâu rồi Hay là thừa dịp mình đi vắng mà trốn rồi Nhị cầu Nhị cầu đi đâu rồi Lâm Phạm hô Trương Nhị cầu đang run rẩy trốn trong bụi cỏ Nghe được tiếng của Tông Chủ thì lập tức bình tâm lại Tông Chủ ta ở chỗ này Trương Nhị cầu lập tức chạy ra Ngươi vừa mới đi đâu Ta tìm người tay giúp ngươi Đông người hơn thì nhanh hơn Được rồi bắt đầu đi Lâm Phạm nói Trương Nhị cầu thở dài nhẹ nhõm một hơi Thì ra là người làm cỏ cùng Rồi Trương Nghị Cầu bỗng phát hiện Những người này không phải là đều đệ tử ngoại môn sao Ánh mắt của Trương Nghị Cầu nhìn về Lâm Phạm Lúc này không khỏi thay đổi Tông chủ không hồ là tông chủ Nhổ cỏ cũng có thể tìm được đệ tử ngoại môn Thực sự là quá lợi hại Khi hắn còn ở bên đệ tử tạp dịch Gặp được đệ tử ngoại môn Còn không phải là khúm núm xem người ta thành đại ra Làm sao lại lợi hại được như tông chủ Trực tiếp kéo tới cách cỏ chứ Nghị Cầu Cầm lấy những đan dược này. Sáng mai phân phát cho mọi người Bản Tông hơi mệt Đi nghỉ trước đã Lâm Phạm ném túi đan dược cho Trương Nhị Cầu Chỗ đan dược này chẳng phải là thứ gì tốt Để Trương Nhị Cầu phụ trách là đủ Dạ Trương Nhị Cầu gật đầu Những đệ tử ngoại môn theo Lâm Phạm đi tới Nhìn thấy Lâm Phạm cứ thế giao tốc nguyên an cho Trương Nhị Cầu Ai nấy đều mở to hai mắt Sau đó trong lòng mỗi người đều rõ ràng Người gọi là Nhị Cầu này Nhất định là nhân vật đắc được ở bên dưới Lâm Sư Thúc Trương Nhị Cầu nhìn bóng lưng của Tông Chủ Lại nhìn đan dược ở trong tay Cả người ngây ngẩn Đây là tình huống gì Đúng vào lúc này Trương Nhị Cầu cảm nhận được ánh mắt Của những đệ tử ngoại môn nhìn về phía mình Như lửa nóng Giống như những người này muốn đốt sạch y phục của mình Thì không khỏi run lên Nhị Cầu ca Chúng ta bắt đầu làm từ đâu Một gã đệ tử ngoại môn Về mặt rất thân thiện hỏi Một tiếng Nhị Cầu ca này Khiến cho Trương Nhị Cầu không dám tin Mà nhìn người trước mắt Người... Người vừa gọi ta là gì? Trương Nhị Cầu sừng rốt Giống như chính mình nghe lầm Những đệ tử ngoại môn này đều từng từng người Từng người ở tiết trên cao Mà mình không thể va chạm vào Sao cơ Nhị Cầu Ca? Đệ tử kia không hiểu hoài Giờ khắc này Toàn thân của Trương Nhị Cầu khoan khoái Một tiếng Nhị Cầu Ca này Đã để hắn mê mẩn tâm thần Trương Nhị Cầu chưa bao giờ nghĩ tới việc Sẽ có một đệ tử ngoại môn gọi mình là Nhị Cầu Ca Nghe ta chỉ huy bắt đầu làm cỏ từ đây Trương Nhị Cầu trì trì nói Lâm Phạm trở về căn nhà gỗ hai tầng Đoạn thời gian này Lâm Phạm vẫn luôn suy nghĩ một việc Đó là về giọt thần huyết mà Thánh Ma Lão Tổ Đã đặt bọt trán của mình trước khi đưa mình tới nơi này Không biết tại sao Đến tận bây giờ Lâm Phạm vẫn không có chút cảm giác nào về nó Lâm Phạm biết loại đồ chơi như thế Đều ẩn chứa ý chí đại năng ở bên trong Thậm chí cả tình huống đoạt xá cũng không phải là không có Nhưng thời gian đã lâu như vậy Ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không có Lâm phàm cũng thờ vào một hơi Chỉ là không biết thần huyết này có tác dụng gì Ngay cả hệ thống cũng không nhắc tới thần huyết Xem ra thần huyết này là cận bã đến mức hệ thống không thèm đặt ở trong lòng Sau đó Lâm phàm tiến vào trạng thái tù luyện Luyện cùng lúc với vô tướng thiên ma và kim ý Giờ khắc này chân nguyên ở trong trời đất theo bốn phía Hóa thành từng dòng nhỏ tràn vào trong cơ thể của Lâm phàm Ngày hôm sau, Lâm Phạm ra khỏi nhà Vốn nghĩ rằng đám đệ tử ngoại môn kia đã rời khỏi Thế nhưng không ngờ mọi người vẫn đang chăm chăm chỉ làm việc Khiến cho Lâm Phạm vui mừng gật gật đầu Mà Trương nhị cầu kia đã sớm chui vào một góc mà ngủ Cảnh giới tiên thiên cùng với cảnh giới hậu thiên khác biệt Không chỉ ở thực lực mà còn ở chênh lệch cả sức chịu đựng của cơ thể Cảnh giới tiên thiên có thể không ăn không uống không ngủ mấy ngày Nhưng mà cảnh giới hậu thiên thì lại không chống đỡ được Lâm Thàm không nói gì thêm, quay người đi đi tới đan đỉnh phòng. Tốc nguyên đàn tuy không có mấy tác dụng với hắn, nhưng chỉ chút đan dược hôm qua sợ là chưa đủ trả công cho những đệ tử ngoại môn này. Đan đỉnh phòng. Lý Thuận làm thủ tịch luyện đan sư ở trong đệ tử ngoại môn, tự nhiên là cực kỳ cao ngạo. Hắn rất có lòng tin ở việc những người cầu mình luyện đan hôm qua sẽ phải quay lại. Mỗi ngày luyện đan cho người khác rồi, lại cầm đan dược của người khác. Loại cảm giác này là sàng khoái tới cỡ nào chưa? Thế nhưng Ngày hôm nay Làm cho lý thuật có chút khó hiểu Bởi vì số người đến lại ít hơn hôm qua một chút Những người cầu mình luyện đan hôm qua Tại sao lại chưa thấy ai tới? Sợ thấp tình huống trước kia Đám người đó hẳn là đã sớm phải ở chỗ này Đợi mình chứ nhỉ? Quái gì vô cùng Những người đến đêm cầu đan hôm qua Hôm nay đã đến chưa? Lúc này đã không còn sớm Theo lý thuyết hẳn là có vài người rồi Chưa tới Đồng tử thổi lo lắc lắc đầu Cũng cảm thấy kỳ quái Loại tình huống này là lần đầu tiên gặp được Ồ, lý sư huynh Đại tử phát hiện một người lèn lén rút rút Tiến vào một gian mật thất chưa bao lâu Lại đi ra tiến vào một gian khác Đồng tử nhìn một bóng người cách đó không xa chốc lát đại đi ra đi vào Làm cho người ta suy nghĩ Có chuyện vậy sao Đi xem thử Lý Thuận không để quá để ý chuyện này Thế nhưng nơi này là địa bàn của mình Còn không tới được người khác Có thể càn rỡ Lúc này Trong phòng luyện đan Lâm phàm liên cuồng đào lấy bùn đen Bùn đen này trả qua thời gian dài hấp thu lực dược lực tán phát khi người khác luyện đan Nên bản thân đã có hiệu quả Của thảo dược Loại đồ vật thế này dùng một khối là ít đi một khối Nhưng Lâm phàm cũng không để tâm Hắn hắn là người duy nhất Có thể dùng bùn đất để luyện chế tốc nguyên đan Lâm Phạm nhìn đan dược trong túi chứa đồ Rất thỏa mãn gật gật đầu Đã có hơn một ngàn viên Mật thất cũng đã thay đổi mấy lần Trở khi móc hết số bùn đen ở gian mật thất này Chắc hẳn cũng đã đủ đan dược Để làm tiền công rồi Mà vừa lúc này Cửa phòng luyện đan đột nhiên bị người đẩy ra Lâm Phạm sừng sốt Phẳng phất như làm việc gì đó mờ ám Bị người bắt quả tăng Vội tiến vào trạng thái ẩn thận Đồng tử thổi lò nhìn bên trong không có người Muốn tiến vào xem thử Á Đúng lúc ấy Đồng tử không chú ý tới việc mặt đất sau cửa Nó bị Lâm Phạm đào rỗng thành cây hố Trực tiếp bút hụt xuống khoảng không Té lằn xuống hố Cái gì vậy Đồng tử thổi lọ mới vừa muốn nói cái gì đó Đầu lại bị bột đòn nghiêm trọng Lập tức hồn bị bất tỉnh Phù Lâm Phạm thờ phào một cái Xem ra phòng luyện nhanh này cũng không an toàn Lúc nào cũng có thể có người tiến vào Chính mình đường đường là tông chủ Đời thứ sáu của Thánh Ma Tông Nếu chuyện trụ bùn đen này bị người khác biết được Thì còn ra cái thể thống gì nữa Lâm Phạm nhìn thoáng qua Sau đó tiếp tục tiến lên, tiến hành công tác lấy bùn đen Một khối lại một khối ném vào trong đó Tốc nguyên đàn cũng không ngừng luyện chết thành công Không qua bao lâu Khi bùn đen trong gian mật thất này đều đã bị vét hết Lâm Phạm thở nhẹ một hơi Rốt cục làm xong toàn bộ Một ba trăm viên tốc nguyên đàn Đã đủ để làm tiền công Thậm chí còn thừa khá nhiều Khi Lâm Phạm chuẩn bị ra khỏi cửa Đột nhiên dừng bước Sau đó xoa xoa cằm, Cứ như vậy rời đi thì có gì Đấy không ổn lắm Lâm Phạm nhìn về phía đồng tử ngã xuống giữa đất kia Khóe miệng cười nhếch lên. <cười> không biết quả bao lâu Lý Thuận trần gọi to đồng tử Thổi lo của mình Đã đợi lâu như vậy Mà mấy người ngày hôm qua cầu án luyện đan lại không tới Làm cho Lý Thuận có chút nhàm chán Thế nhưng hiện giờ cả đồng tử cũng biến mất Làm cho Lý Thuận có chút nổi giận Đồng tử này thật là quá làm cản, Cho nên y vào mình được người mình cưng chiều Nên dám trốn đi chơi Cho khi hắn trở lại Nhất định phải hào hào giáo huấn mới được Lý Sư Huynh cứu mau Vừa lúc đó Một tiếng kêu cứu từ bên ngoài chuyển tới Lý Thuận vừa nghe Đây không phải là tiếng của đồng tử sao Giờ phút này nghe giọng kia Hình như đã xảy ra chuyện gì đại sự Lý Thuận cũng không nghĩ nhiều Lập tức ra khỏi cửa Và nhìn thấy chuyện trước mắt Lý Thuận đã ngẩn người Đồng tử quán Lại đang trần trường Chuyện này Người đang làm cái gì vậy Mất mặt Thật sự là quá mất mặt Lý Thuận chỉ ầm lên một trận Sư huynh Đã bị cướp Lúc này tâm trạng của Lâm Phạm rất tốt Tên kia không gõ cửa mà đã tiến vào Quá là bất lịch sự Không cấp sạch rồi ném quần áo quán vào lò luyện đan Thì không làm hắn biết Không gõ cửa mà xông vào là rất nguy hiểm Lâm Tham vừa khe khẽ hát Được vừa đi tới Nhìn thấy đệ tử Thánh Tông ngang qua Đều sẽ thân thiện gật đầu Hiện giờ con đường này càng tiếng càng thuận Giữa sự che chở của Thánh Tông Phát triển Thánh Ma Tông hẳn là không thành vấn đề Thế nhưng tu vi của mình nhất định phải tăng lên Trong thế giới cả lớn nuốt ca bé này Người nhỏ yếu dễ gặp bất hạnh Nhưng cũng không thể quên việc phát triển Thánh Ma Tông Từng là Thánh Ma Tông mấy vạn đệ tử Nhưng lại bị 9 đại tông môn tiêu diệt Hiện giờ mình trở thành tông chủ đời thứ 6 của Thánh Ma Tông không phát triển đệ tử lên mấy chục phạt thì làm sao dám nói mình là tôn chủ ngoại môn thập đại thiên tài phong bất giác so đối với diệp thiếu niên nhược mộng vũ cũng ở đó cái gì là thật hay giả nhược mộng vũ chính là đệ nhất ở trong ngoại môn thập đại thiên tài hơn nữa còn là tuyệt thế đại mỹ nhân lâm phàm vốn muốn trở về thánh ma phòng xem công tác làm cỏ tới đâu giờ phút này nghe được phía trước cô náo nhiệt Thì cũng tò mò muốn xem thử Từ lúc đến Thánh Ma Tông này Từ lúc đến Thánh Tông này Vẫn chưa hóng được biến gì hót Không được, phải đi nhìn xem Tăng kiến thức, cũng xem thử Thập đại thiên tài ngoại môn ở Thánh Tông nó như thế nào Lâm phàm nhanh chóng đi theo Những đệ tử kia tới hiện trường Vừa nhìn, đã thấy giữa đám người Có ba người đang đứng Hai nam, một nữ Hai nam nhìn qua đã biết là dòng trong loài người Trong đó có một thiếu niên càng nổi trội Anh khí bức người, khuôn mặt lạnh nhạt Bình thản, hơi tản ra khí tức vương giả. còn nữ kia, trong mắt Lâm Phàm thật xứng là hai chữ mỹ nhân, dáng người lung linh, khuôn mặt xinh đẹp. Thế nhưng đôi mắt lấp lánh kia thi thoảng lại lóe lên vẻ xem thường, khiến cô nàng mất điểm thảm hại. Theo quan điểm của Lâm Phàm, chỉ có xinh đẹp, ánh mắt ngây thơ, nhu nhược động lòng người mới xứng gọi là mỹ nữ, đó cũng là hình mẫu lý tưởng trong lòng quán. Lâm Phàm vành tai nghe những người xung quanh bàn thân Diệp Thiếu Niên này không đơn giản, khiến rơi từ thần đàn xuống, mọi người đều ác ý châm trọng nhưng Nhược bộng Vũ vẫn không hề rời xa, Hiện nhiên lại biết Diệp Thiếu Niên nhất định sẽ quật khởi. Không ngờ, thập đại thiên tài phong bất giác lại không đã nổi ba chiêu của đối phương. Hai, hey. 3 năm trước Diệp Thiếu Thiên chính là xếp hạng đầu Trong ngoại môn thập đại thiên tài, sau không biết nguyên nhân gì mà tu vi lại đại giảm, thiếu chút đã biến thành phế nhân, hiện giờ hắn quật khởi, tu vi thâm hậu hơn cả Dĩ Phãng, chỉ sợ không bao lâu nữa Sẽ trở thành đệ tử nội môn đấy Lâm Phạm nghe mọi người tán chuyện Thì trong lòng cũng có hứng thú Đây chính là nội dung cầu huyết hắn quyền thuộc Dẹp thiếu thiên Người đừng có tiểu nhân đắc chí quá sớm Phong bất giác Bại trì ở trong ba chiêu Hai mắt đỏ bừng nổi giận nói Phế vật như người có tư cách gì Mà nói ở trước mặt ta Khuôn mặt Diệp thiếu niên Khuôn mặt Diệp thiếu thiên lạnh như băng nói Ánh mắt nhìn về phía phong bất giác Phản phất như đang nhìn một con kiến Diệp ca ca Nói nhiều với loại người này làm gì Hắn chỉ là một khối đá kê chân nhỏ bé Không đáng kể trong đòi hứng mà thôi Nhược bộng vũ nhìn ai Cũng bằng ánh mắt lạnh như bằng Chỉ riêng nhìn về phía Diệp Thiếu Thiên Mới lộ ra vẻ nhu tình Giống như trong trời đất này Chỉ có Diệp ca ca mới là bạch mã vương tử trong lòng cô Phòng bất giác lúc này Không phục chút nào Ba năm trước Diệp Thiếu Thiên đứng đầu bảng thập đại đệ tử thiên tài ngoại môn Còn Phong Bất Giác nằm đó Chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường Không có địa vị hiện giờ Ngày ấy Phong Bất Giác đang cố gắng tu luyện Trùng kích tu vi Thế nhưng ngay tại thời khắc quan trọng Không biết là Diệp Thiếu Thiên tranh đấu với vị đệ tử nào trong tông Ổn ào đến độ khiến cho Phong Bất Giác không thể tập trung tinh thần Thiếu chút nữa là tổ hòa nhập ma Mà sau đó Phong Bất Giác đi tìm Diệp Thiếu Thiên tranh luận Diệp Thiếu Thiên kia trực tiếp nói một câu Làm cho Phong Bất Giác nổi trận đôi đỉnh Loại đệ tử như ngươi Tổng môn muốn bao nhiêu có bấy nhiều Màu cút đi đừng cũng quấy giày ta tu luyện Ngày đó Phong bất giác thấy được từ trong ánh mắt của Diệp Thiếu Thiên sự khinh thường Từ ấy Điên cuồng tu luyện Thậm chí cả lúc ngủ cũng không ngừng luyện Diệp Thiếu Thiên Nhìn người xung quanh Khóe miệng khẽ nhất đến nụ cười lạnh Các người từng dùng đủ mọi cách nịnh nọt ta Thế nhưng trong ba năm ta tự phế tu vi Thì đua nhau chăm trọng Mà giờ công pháp của ta đã thành Tu vi càng sâu hơn trước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 Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 18. Tình huống hiện giờ, ở hiện trường, là Lâm Phạm cảm thấy có gì đó không đúng. Dẹp Thiếu Thiên phế đi 3 năm, chịu đủ dài vò, lý ra phòng bất giác phải ngang ngược cản rỡ, không chuyện ác nào không làm nên bị trả thù. Thế nhưng tình huống sao lại ngược lại? Không logic, cực kỳ không logic. Lâm Phạm tỉnh mơ, tiếp tục quan sát. Hắn muốn xem chuyện này rốt cuộc sẽ giải quyết như thế nào Hắn hiện giờ cũng thấy đáng tiếc cho phòng bất giác Tù vi tiên thiên cao dai Cách cảnh giới đại viên mãn Chỉ chừng một bước Ở trong ngoại môn cũng là tồn tại hàng đầu Mà Diệp Thiếu Thiên cũng tù vi tiên thiên cao dai Nhưng chỉ ba chiêu đã đánh bại phòng bất giác hiển nhiên là rất không đơn giản Phòng bất giác Người nên thực hiện lời hứa lúc trước Kẻ bại thì cút khỏi thánh tông Diệp Thiếu Thiên ta khinh thường không động thủ với người Bởi vì ngươi ở trong mắt ta Chỉ là con kín mà thôi. Dẹp Thiếu Thiên nhếch miệng cười khinh. Nói. Sắc mặt phong bất giác tái nhợt. Khuế miệng còn vương một tia máu. Giờ phút này nghe vậy. Hai mắt nhất thời có chút đận đờ Rời khỏi Thánh Tông. Năm đó. trăm cai nghìn đắng bái nhập Thánh Tông. Nhưng hôm nay đã bị xúc động đánh cuộc bảo phải rời khỏi Thánh Tông. Không cam lòng. Phong bất giác không cam lòng. Dẹp Thiếu Thiên nhìn sắc mặt trắng bạch của phong bất giác cười lạnh. Đừng nói đồng môn khi dễ Không cho ngươi cơ hội Chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận sai Dẹp thiếu thiền ta sẽ không cùng ngươi chấp nhận Để phế vật ngươi tiếp tục lưu lại ngoại môn Thế nào diệp thiếu thiền Ngươi đừng khi người quá đáng Phong bất giác nổi giận quát lên Nam tử hắn đại trượng phu Đình thiết lập địa Muốn để mình quỳ xuống qua thượng là nằm mơ Dẹp ca ca Nói nhờ với hắn làm gì Để cho quỳ xuống nhận sai đã là khai ân Mà còn không biết điều Uồng phí lòng tốt của huynh. Nhật bọng vũ nhẹ giọng nói Đám đệ từ ngoại môn vây xem xung quanh Cũng chỉ biết im lặng theo dõi Bọn họ không có tư cách Quản cái loại chuyện đấu cao cấp này Thậm chí có người còn đang sợ Sẽ bị Diệp Thiếu Thiên nhìn thấy Dù sau 3 năm này Bọn hắn cũng châm trọng không ít Hiện giờ người này khôi phục tu vi Hiện tái hiện hào quang Muốn báo thù thì thực là bi kịch Diệp Thiếu Thiên cười khẽ Một kỳ đã như vậy người màu cút khỏi thanh tộc. Diệp Thiếu Thiên khi thấy bức người, khóe miệng luôn nở nụ cười, giống như đại chuyện này chỉ có hắn là nhất thời nổi hứng muốn giết thời gian. Ở trong mắt của Diệp Thiếu Thiên, phong bất giác căn bản là không dụ đủ cấp bậc, ngoại môn thập đại thiên tài sao, căn bản là không chịu nổi một kích. Ngoại môn cuối cùng cũng chỉ là ngoại môn, chỉ có nội môn mới là hạch tâm của tông môn. Phong bất giác nắm chặt tay, cắn răng mạnh tiếp phát ra tiếng, thần sắc không cảm lòng Được Ta đi Khi nói ra những lời này Thân thể phong bất giác kịch đẹp run dày Hắn chẳng qua bao nhiêu cố gắng Trở thành một trong mười đại thiên tài ở ngoại môn Thế nhưng trong mắt người lại không đáng kể chút nào Lâm Phạm nhìn thấy tình huống này Bất đắc dĩ đắc đầu Đại tông không hồ là đại tông Loại tình huống này căn bản Không có khả năng phát sinh ở thánh ma tông Lâm Phạm cảm thấy phong bất giác có chút đáng thường Ở trong nháy mắt này Phong bất giác giống như là già đi rất nhiều Có một loại thê lương không nói đến lời vậy còn không mau cút đi diệp thiếu Thiên thản nhiên cờ một tiếng ai... đúng vào lúc này một tiếng thở dài từ trong đám người truyền ra thân là đồng tông cớ sao bị đuổi tận giết tuyệt như thế thân là sư thúc ta cảm thấy người hơi quá mức rồi đấy lúc này lâm phàm lắc đầu thở dài tỏ ra vẻ ta rất là đau lòng diệp thiếu Thiên nhíu mày nhìn lâm phàm người này là ai sao lại xuất hiện ở đây Phong Bất Giác vốn định xoay người rời đi, giờ nghe thấy lời này cũng dừng bước. Ngươi là ai? Diệp Thiếu Thiên lớn tiếng hỏi. Ta là sư thúc của ngươi. Ngươi trẻ tuổi, đừng khiến hòa khí lên át lý trí như vậy. Ví như là cạnh ngươi có một vị sư muội, nhưng sư muội cũng sẽ có vài ngày không thoải mái. Cho nên ngươi cũng nên học cách đối xử ôn hòa nhã nhặn với người khác đi. Lâm Phàm có chút thất vọng với lứa đệ tử đời này của Thánh Tông. Hỏa khí thực sự là quá lớn. Ngươi. Dẹp Thiếu Thiên làm sao có thể Mà không rõ đối phương có ý gì Về phần cái gì sư thúc Hoàn toàn chính là thối lắm Giờ phút này Lâm Phàm cũng không nhìn Dẹp Thiếu Thiên Ngưng thần nhìn về phía Phong Bất Giác Người muốn rời khỏi Thánh Tông sao Phong Bất Giác nhìn Lâm Phàm Tuy rằng không biết đối phương là ai Nhưng hắn thực sự không muốn rời khỏi Thánh Tông Lắc lắc đầu Không muốn ừ. Thân phận nam tử hắn đại trượng phu Đã chấp nhận đặt cược Thì phải chấp nhận thua cuộc bằng không đừng nói là người khác xem thường ngươi, sợ là cả ngươi cũng tự xem thường bản thân mình." Lâm Phàm thản nhiên nói. Phong Bất Trác rùng sốt ngây ngốc nhìn Lâm Phàm. Dựa theo ý nghĩ của hắn, người này hẳn là đến hòa giải, thế nhưng không ngờ người này cũng muốn mình rời khỏi tông môn. Diệp Thiếu Thiên nghe vậy, hừ lại một tiếng coi như là người thức thời. "Ta sẽ rời khỏi tông môn." Phòng Bất Trác dùng giọng khàn khàn nói. Lâm Phàm mỉm cười. "Tốt." vậy người có bằng lòng gia nhập tông môn của ta không? phong bất giác đang sa sút tinh thần, nghe thế lập tức sửng sốt kinh ngạc nhìn lâm phàm, không rõ đối phương nói là có ý gì. lâm phàm nhìn vẻ mặt nghi hoặc của phong bất giác cười nói: thánh ma tông trên vô danh phong, người có bằng lòng gia nhập thánh ma tông không? giờ khắc này mọi người đều kinh ngạc, dì tay nhau bàn luận. người này chính là người được tông chủ ban cho ngọn núi đấy, không ngờ người được ban thưởng một ngọn núi lãng. Hiện tại Phong Bất Giác rời khỏi Tông Môn sau lại vào Thánh Ma Tông Như vậy khác gì là Phong Bất Giác vẫn là Thánh Tông Người này Lại vì Phong Bất Giác và đắc tội Diệp Thiếu Thiên Diệp Thiếu Thiên gần đây một mực bế quan Cũng không biết chuyện này nhược Mộng Vũ nhỏ giọng giải thích Diệp Thiếu Thiên gật gật đầu Người có bằng lòng không Lâm phàm hỏi Giờ phút này Phong Bất Giác cảm thấy đồ óc có chút không đủ dùng Hắn không nghĩ tới mình Người trước mặt mình Chính là người được Tông Chủ ban thường cầm một ngọn núi trong truyền thuyết. Chuyện này ở trong Tông Môn cũng không phải là một bí mật. Hơn nữa Tông Chủ cũng đã thông báo việc này rất rõ ràng. Đệ tử Thánh Ma Tông trên vô danh Phong có thể được hưởng thụ đãi ngộ giống hệt như đệ tử bản Tông. Đệ tử Phong Bất Giác bái kiến Tông Chủ. Phong Bất Giác không rút do dự, quỳ xuống bái nhập Thánh Ma Tông. Lâm phàm rất vui mừng, không nghĩ tới đệ tử đầu tiên của Tông Môn lại có ngộ tính như vậy. Sau này không lo Tông Môn không thể phát dương quang đại Tốt lắm Như vậy cũng bàn Cùng bàn Tông Chủ về Tông Môn Nhìn một chút đi Bàn Tông Chủ cũng có một số việc cần ngươi giải quyết Lâm Phạm vui vẻ nói Lại dụ được thêm một nhân công Đại đội làm cỏ Đã gia tăng thêm một gã trâu bò Đứng lại Lúc này Diệp Thiếu Thiên lên tiếng Tên này chẳng lẽ là không biết sống chết Người Diệp Thiếu Thiên ta muốn đuổi đi Mà cũng dám thu lại Người được tông chủ ban cho ngọn núi thì thế nào chưa Chẳng qua là một loại ban ân với tông mà thôi Chưa chắc có bao nhiêu quan trọng Lâm Phạm đã đoán trước nhất định sẽ có chuyện Dù sao ngay trước mặt mang người đi Là đã tát thẳng lên mặt người ta Nhưng mà nói thực Thì Lâm Phạm rất không ưa để mặt mũi cho người Sư đệ có chuyện gì sao Lâm Phạm xoay người Thần sắc hờ hững hỏi So sánh cùng với thần sắc âm trầm của Diệp Thiếu Thiên Lâm Phạm có khí độ hơn hẳn Diệp Thiếu Thiên nghe người trước mặt cư mình một tiếng là sư điệt Hai tiếng sư điệt thì giận sôi gan, Người này trắng trợn chiếm tiện nghi của mình Người ra mặt để bảo hộ hắn Mắt Diệp Thiếu Thiên trận trừng mắt nhìn lâm phạm Đối với Diệp Thiếu Thiên mà nói Gã sư thúc tự phong này là đang tự rước lấy nhục Tông môn lệ thuộc Thánh Tông Nói đến cùng chẳng qua là Tông chủ thương hạ đối phương mà thôi Lại thực sự coi mình đặc biệt sao Hắn đã không còn là đệ tử Thánh Tông Mà là vào thánh ma tông của ta, có vấn đề gì sao? Sư Điệt, lòng dạ không nên hẹp như vậy đâu, sau này không có lợi với võ đạo của ngươi. Lâm Phạm giờ phút này giống như là trưởng bối lên tiếng dạy dỗ vạn bối. Hừ, <cười> nghe khẩu khí thì tu vi của ngươi có vẻ hơn ta đấy nhỉ. Cũng tốt, Diệp Thiếu Thiên ta cũng muốn lĩnh giáo một phen Mắt Diệp Thiếu Thiên lóe ra tinh quang, nếu người này muốn bảo vệ phòng bất giác thì cũng phải xem có bản lĩnh đó hay không đã Diệp Thiếu Thiên cũng không có gì để ở trong đầu chuyện. Đây là người được Tông Chủ ban cho vô danh phong Thánh Tông có rất nhiều ngọn núi không người ở Mà ngọn núi tốt hơn vô danh phong Thì lại càng không ít Hiện giờ Tông Chủ đem vô danh phong ban cho hắn Chỉ cần mình không thương tổn tính mạng quán là được Thế nhưng nhất định phải hung hăng nhục nhã một phen Để cho hắn biết được người nào có thể trọc Người nào không thể dây vào Giờ phút này đệ tử ngoại môn xung quanh đều kinh ngạc vạn phần dẹp thiếu thiên này cũng quá là mãnh nhiệt Mới vừa xử lý xong phong bất giác Hiện tại là muốn hưng hăng nghiền ép người trên Vô Danh phòng Thiên tài không hồ là thiên tài, làm việc quá là bá đạo, không chừa đường lui. Mà gã trên Vô Danh Phong luôn miệng tự xưng mình là sư thúc, hiện giờ Diệp Thiếu Thiên khiêu khích thẳng mặt, nếu không dám ứng chiến, chỉ sợ bị người ta cười đến rụng răng. Hỗn hồ bọn hắn cũng không coi nước phương ra gì, vốn theo lý mà nói, tông chủ ban thường đối với Vô Danh Phong thành phần thành lập phân tông, như vậy bọn hắn thực sự nên gọi đối phương là sư thúc có điều một sư thúc không biết từ đâu xuất hiện không thể khiến cho bọn hắn để ở trong lòng, bởi vì trong mắt của bọn hắn đối phương chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, căn bản không đáng được tôn trọng. Lâm Phàm nhìn Diệp Thiếu Thiên khẽ thở ra một tiếng. sư đệ cần gì phải thế chứ, ta thân là sư thúc của ngươi, sao có thể động thủ với vạn bối? Thôi cũng được, sư thúc sẽ đứng tại chỗ cho ngươi dạn ra, ra chưa ba lượt, tuyệt đối không đánh lại. Phòng bất giác giờ phút này kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Có chút không dám tin lời mình vừa mới nghe được. Hắn đã tự mình kiểm chứng thực lực của Diệp Thiếu Thiên. Cường hãn là cực kỳ cường hãn. Cho dù hai người có tu vi ngang nhau. Nhưng hắn lại không chịu nổi quá ba chiêu Diệp Thiếu Thiên này ở trong cùng tu vi tuyệt đối là đệ nhất. Thậm chí vượt cấp khiêu chiến thì cũng không phải là không thể. Hiện giờ Tông Chủ mới của mình nói sẽ đứng bất động đỡ ba chiêu Điều này là có thể sao? Tông Chủ! Lâm Phạm khoát tay áo Mỉm cười Sau đó nhìn Dẹp Thiếu Thiên Sao? Nhận của người ba chiêu được chưa? Giờ phút này Dẹp Thiếu Thiên cười lại một tiếng Tốt Nếu người có thể nhận ba chiêu của ta Việc này có như là xong Đáng đệ tử ngoại môn xung quanh nhìn thấy về bình thản của Lâm Phạm Thì ai nấy đều có chút không dám tin Chuyện này đùa hơi quá rồi Dẹp ca ca Không thể đánh chết Gã này là người được tông chủ ban thưởng vô danh phong Nếu chết sẽ có phiền toái đấy Nhật mộng vũ khẽ nói Ừ yên tâm Diệp Thiếu Thiên tự nhiên không có ngốc mà hạ sát thủ Nhưng mà làm cho kẻ này Nằm mấy tháng thì không thành vấn đề Lâm Phạm đã sớm nhìn thấu Diệp Thiếu Thiên Tu vi không tội Nhưng cường độ nhục thân của mình Không chỉ để chơi Bằng Tu vi quán còn chưa phá nổi phòng ngự của mình Thân thể nhập thần sơ dai Đã đủ đứng im choán đánh đến mệt rồi Lúc này ở cách đó không sao Tông chủ Có cần ra tay cản việc này lại không Thái thượng trưởng lão Vô Nhai nói: "Không cần, nhìn tiếp đi, nếu Lâm Phàm dám làm như vậy thì nhất định là có nắm chắc." Người này cũng thực là làm ta bất ngờ, vốn tưởng căn cơ bị hủy, từ nay về sau vô vọng với võ đạo, không ngờ lại có thể khôi phục. Yến tông chủ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Lâm Phàm, như muốn xem thấu. Thế nhưng trên người của Lâm Phàm lại không có một tia khí tức dao động nào. Mặc cho Yến tông chủ tra như thế nào, thì cũng không phát hiện chuyện gì bất thường. Thật là quá xỉ Giờ phút này Lâm phàm tiến lên Ở trên mặt vẫn duy trì tươi cười Đến đi diệp Thiếu Thiên cười lại một tiếng Ngày hôm nay đã phải dựng lại uy nghiêm Đệ tử ngoại môn phải lấy diệp Thiếu Thiên ta làm vua diệp Thiếu Thiên hét to một tiếng Một trường hào quang đại trấn Đánh tới Lâm Phạm Đám đệ tử ngoại môn xung quanh thấy một trường này Đều phải kinh hù lên Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được một trường này rất bất phàm Khi thế quần quận Làm cho người ta muốn ngạt thờ Ở một tiếng Dẹp Thiếu Thiên cười lên Một trường này tuy không lấy mạng nhỏ của người Nhưng lục vụ ngũ tạng Sợ rằng đã phải lệch vị trí Không tôi Chẳng có một trường này quá là cương ảnh Vừa nghe lời này Dẹp Thiếu Thiên vốn đang tràn đầy tin tưởng Lập tức biến sắc Hồ to Không thể nào Một trường này đối phương lại không có bất kỳ chuyện gì Sắc mặt đã hoàn toàn bình thường Điều này sao có thể chưa Lâm Phạm nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của diệp Thiếu Thiên Cũng khẽ cười Bất giật ma thể tuy đã không còn được phân rõ cấp bậc Nhưng Cũng không còn nhắc nhở gia tăng kinh nghiệp Nhưng Lâm phàm vẫn cảm nhận được Khi Diệp Thiếu Thiên đánh một trường tới Có một luồng khí trèo ở trong cơ thể mình Lâm phàm cho rằng luồng khí này Chính là thể hiện điểm kinh nghiệm Diệp Thiếu Thiên lại ra một quyền Khí tức còn cường đại hơn bàn nãy Giống như một quyền này Có thể đập nát cả không gian ầm một tiếng Không tôi tiến bộ hơn lúc nãy đấy Lâm phàm cười nói Hắn có thể cảm nhận được thế thân thể tăng cường, nhưng còn xa mới đột phá thân thể cảnh giới nhập thần sơ dài. Có điều không vội, từ từ sẽ tới. Đám đệ tử ngoại môn xung quanh nhìn một màn vừa xong, đồng loạt há hốc mồm. Một trường một quyền của Diệp Thiếu Thiên lại không thể khiến cho đối phương suy truyền mảy may. Đây tới cùng là có chuyện gì? phong bất giác cũng nhìn tới nghi ngẩn, chuyện này quá là khó tin rồi. Xa xa, sắc mặt của Yến Tông Chủ và Thái Thượng trưởng Lão Vô Nhai cũng có chút kinh ngạc. Nhục thân người này sao lại mạnh như vậy chứ Quả thế Dùng tinh huyết của mãnh thú mà có thể sống sót Tuy một phần nhờ vào đan dược của tông chủ Nhưng mấu chốt là cường độ nhục thân quán đã vượt ra võ giả thông thường Giờ phút này diệp Thiếu Thiên nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của những đệ tử xung quanh Thì giận đến rồi gan Nhất là về mặt tươi cười của Lâm phàm Càng khiến hắn không thể chịu đựng được Chết đi Bát hoàng lục hợp trường Dẹp Thiếu Thiên dồn toàn bộ sức lực ra một trường Khi thế mạnh đến đổi giống như là có thể quét ngang trời đất Yến Tông chủ và Thái Thượng trưởng Lão vô nhai Nhìn thấy một trường này cũng hơi kinh hãi Trường Pháp này ầm một tiếng Còn không chết Dẹp Thiếu Thiên đã không một chút nương tay Không tội không tội Một trường này rất là không tội Lâm phàm rất là thỏa mãn Gật gật đầu Cảm thấy rất là vui mừng Khi sư đệ của mình có một trường Pháp như thế Người Dẹp Thiếu Thiên trợn tròn mắt Một trường mạnh nhất cũng vô dụng Điều này làm sao có thể chứ Lúc này đệ tử ngoại môn xung quanh cũng bắt đầu xì xào lên Làm cho Diệp Thiếu Thiên không thể nhịn nổi. Không có khả năng Diệp Thiếu Thiên nổi giận Xuất ra tất cả vốn điếng Không thèm để ý tự ước hẹn ba trường Diệp ca ca nhược bổng Vũ nhìn người thông bộ của mình Như là tàu hòa nhập ma Thì không khỏi lo lắng Mà Lâm Phạm cũng nhú mấy Này này sư đệ Đã xong rồi đừng có quá đáng Sư thúc ta cũng không phải là bao cát Lâm phàm nhắc nhở nói Ba đòn kia tuy để hắn có được lợi rất nhiều Nhưng hiện tại đang ở trước mặt công chúng Sư Thúc đương nhiên là phải có bộ dạng của Sư Thúc Không có khả năng Không có khả năng Dẹp Thiếu Thiên giận dữ Hét lên Người Lâm phàm cũng đổi giận Dẹp Thiếu Thiên thật là quá đáng Được Một khi đã như vậy Bản Sư Thúc đã khiến người mất sức chiến đấu một lúc Vèo một tiếng Lâm phàm mạnh rơi chân lên Chuẩn bị đá văng diệp Thiếu Thiên thế nhiều lúc ấy dẹp thiếu thiên lại nhảy lên cao hai chân dạng ra lâm phàm biến sắc muốn thu chân thì cũng đã không kịp bịch một tiếng giờ khắc này thiên địa biến sắc đám đệ tử như một màn trước mặt thì lập tức choáng váng đinh chúc mừng tự nghĩ ra công pháp vô nhân đạo liêu đản cước hàm nghĩa của liêu đản cước là thấy khe hở là vung chân vào lúc này lâm phàm ngẩn ngơ cả người sư điệt sư thúc ta chỉ là muốn đá vào người thôi không có định Lâm Phàm mới nói một đửa thì không biết nên nói tiếp như thế nào bởi vì Lâm Phàm đột nhiên phát hiện diệp thiếu thiên giống như là vô cùng đau đớn đau tới mức chảy cả nước mắt Lâm Phàm dám thể ở trước trời mình thực sự không có cố ý trong suy nghĩ của Lâm Phàm hầu từ thâu đào đã rất là vô nhân tính rồi thế nhưng giờ mình lại sáng tạo ra môn công pháp còn lại vô nhân tính hơn nữa gọi là lưu đàn cước sau này khi bản đại gia đánh nhau với một cường giả người thiên thì phải dùng cả chân lẫn tay hay sao? Nhìn Diệp Thu huynh hình như là rất thống khổ. Đám đệ tử ngoại môn nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Diệp Thiếu Thiên, nội tâm cũng khẽ run lên. Đúng thế, các ngươi xem, Diệp Xu huynh chảy nước mắt ra rồi kìa, ta chưa bao giờ thấy Diệp Thu huynh chảy nước mắt hết. Một cước này thực sự là quá kinh khủng, nếu như người chúng là ta, chắc ta chết mất. Giờ phút này, ánh mắt của đám đệ tử ngoại môn nhìn về phía Lâm Phàm đều biến sắc. Quá kinh khủng, xếp thiếu thiên cường đại như vậy, lại lại đang hai tay ôm đũng quần, run rẩy thân mình, cuộn tròn ở trên mặt đất. Khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn kia, khiến cho mọi người bị ám ảnh đến nghẹt thở. Thảm thiết, thật sự là rất là thảm thiết. Tông chủ, Phong Bất Giác có chút sợ hãi nhìn Lâm Phàm, một cước vừa rồi, hắn xem dành bạch, đặt chân nhanh chuẩn độc, liền mạch lưu loát, không có nửa phần do dự, hiển nhiên là cực kỳ quan chân. Phong Bất Giác không dám nói gì thêm bi hắn hủ dọa chỉ sợ tông chủ ngứa chân cho mình một cước thì đúng là bi kịch rồi. Lâm Phàm nhìn Phòng Bất Giác, lại nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Thiên đang đầm co quắp dưới đất, đôi mắt tràn ngập tư máu kia gắt gao nhìn mình chầm chậm, nhìn đến độ trái tim Lâm Phàm phải nhảy lên bùm bùm. Đây là ánh mắt giống như là nhìn thấy cừu nhân giết cha Giờ khắc này, Lâm Phàm không nói thêm nửa lời, lập tức xoay người rồi bước đi thật nhanh. Phòng Bất Giác vẫn vừa muốn nói cái gì đó, chồng thấy tông chủ bắt đầu trốn chạy làm sao còn dám lưu lại lập tức theo sát phía sau tông chủ diệp ca ca nhật bộng vũ hoàng hốt ngồi sồm xuống muốn nhìn xem diệp ca ca thân ái của mình có bị làm sao không đừng đừng động vào huynh đừng có động vào huynh diệp thiếu thiên chỉ cảm giác linh hồn của mình muốn theo cổ họng mà chui vọt lên trời một lúc sau lại rơi thẳng xuống đất cảm giác này để cho diệp thiếu thiên muốn phát điên Bộ dáng của Diệp Thiếu Thiên lúc này Khiến cho Nhược Mộng Vũ không biết làm như thế nào cho phải Chỉ là có thể oán hận nhìn bóng lưng Đang vội vàng rời đi kia Trên vô danh phòng Lâm phàm thở phào một hơi Suốt cuộc đi lần này Sợ là lại kết xuống một kiểu nhân Theo nhận khách quan của Lâm phàm Thánh Ma Tông hiện giờ Nhân tài điêu linh Một đệ tử để sai xử thì cũng không có Chuyện cũng phải tự thân ra mặt Không hề có chút khí thế Tông chủ nào Thật là quá kém Nhưng hôm nay dù được phòng bất giác Khiến cho Lâm phàm vừa lòng Người này tu vi không tồi Nhìn bộ rằng hắn cũng là một người chịu được khổ nhọc Mấu chốt nhất là Hắn không có chỗ để đi Hiện tại được mình bao bọc nhất định sẽ bị mình tẩy não Tông chủ Ngài đã trở lại Trương Nhị Cầu vẫn đang nhìn đạo công tác làm cỏ Và thấy bóng người xuất hiện thì hưng phấn chạy tới Lâm phàm gật đầu Nhìn thoáng qua phía trước Thấy rất nhiều đệ tử vẫn đang mệt mài cuốc đất nhổ cỏ Tiến độ làm cỏ cũng không tồi Có lẽ chỉ vài hôm nữa là có thể hoàn công Tông chủ Đây là tông môn sao Phòng bất giác nhìn xung quanh trước mặt Trong lòng có chút yêu thương Hắn nghĩ qua thánh ma tông chẳng qua là không lớn Nhưng lại không nghĩ rằng nó lại rách nát tới nhường này Một rừng cỏ Cùng với một căn nhà gỗ nhỏ xíu Thô kệch. Đúng thế Thế nào Có tệ lắm không Lâm Phàm nhìn mọi thứ trước mắt cười hỏi Nơi này đang phát triển giống như là dự tính của mình Không bao lâu nữa nhất định sẽ thay đổi hoàn toàn Phong bất giác nhìn tông chủ Cuối cùng có thể bắt đắc dĩ trả lời Trái với lương tâm Vâng Một tiếng vâng này Bao hàm hàng nghìn hàng vạn tình cảm của phong bất giác Thôi Quên đi Chấp nhận Ít nhất có thể Ở lại thánh ma tông Lâm phàm vui vẻ trong lòng Đây là tông môn của ta Chờ sau này thánh ma tông trở thành huyền hoàng giới Đệ nhất đại tông Bồn đại gia còn không phải là công thần lớn nhất sao Các du hình đệ Ở trên mọi người có thấy được không Sư đệ đang làm được rồi Tông chủ Sau này ta đi nơi nào Phòng bất giác lúc này lại hỏi Chỗ cũ ở ngoại môn sợ là sau này mình không được nữa Chỉ có thể ở lại ngọn núi này Người ấy sao Lâm Phạm nhất thời không biết trả lời như thế nào Liếc qua một vòng À Người đi chặt một ít cây đi Học theo ta dựng một căn nhà là được Hả Phòng bất giác sửng suốt Tự mình dụng nhà con đường võ đạo không chỉ có tu luyện mà còn cần biết cách tự chiếu cố mình tự mình làm tất nếu không ngày sau xuất môn ra ngoài ở nơi thâm sơn cùng cốc thì biết làm như thế nào lâm phàm mặt không đỏ tim không nhảy nói ra một câu đạo lý nhưng rất rõ ràng là cố ý dọa cho phong bất giác mà giờ khắc này phong bất giác thực sự sợ Tông chủ đệ tử đã rõ ừ. lâm phàm vui mừng gật đầu nhưng trong lòng thì trùi ẩm lên nơi này có mỗi cỏ không tự mình đi nhổ thì để bản đại gia hộ hạ người chắc an bài tốt hết thầy lâm phàm trở lại căn nhà gỗ của mình hắn vẫn còn có chút không rõ về một bước bản đấy khi khẽ đưa chân lên lại sáng tạo ra công pháp mới điều này thực sự là ngoài dự liệu từ sau khi hệ thống nâng cấp lâm phàm cũng cảm giác nhiều chuyện chưa rõ lâm phàm tra xét thử giới thiệu về liêu đản cước liêu đản cước là công pháp không phẩm cấp hàm nghĩa lấy khe hở là vung chân Công pháp này chỉ có tác dụng với nam giới Do bên dưới của nam giới giải đặc thần kinh Chiêu này nặng thì lập tức khiến địch nhân đánh mất chiến lực Sưng phù cục bộ Xuất huyết Thay đổi kích cỡ Nhẹ thì kích phát cơn giận của địch nhân Khiến địch nhân thực được bạo tăng 100% Có thể liên tục thăng cấp Lâm phàm giờ khắc này đã phục rồi Tác dụng của liêu đản cước khiến cho Lâm phàm Nhìn nó như là cặp mắt khác dừa Đây không phải là một thanh kiếm hai lưỡi sao Nặng thì mất đi sức chiến đấu Mà nhẹ thì kích phát nóng giận Thực lực bạo tăng lên 100% Lâm Phạm cẩn thận suy nghĩ Cảm giác giới thiệu kỹ năng này Không phải là không có lý Liêu đàn cước Nặng thì đích thân làm cho người ta sống không bằng chết Nhưng mà nếu nhẹ một chút Thì lập tức kích phát tiềm năng trong cơ thể người Làm cho cơn giận bốc lên Sản sinh cho suy nghĩ không chết không cường Không tôi thật là không tôi Lâm Phạm coi như là vừa lòng với kỹ năng vừa nghĩ ra này Mà tiếp tục thăng cấp Làm cho Lâm Phạm rất là chờ mong Không biết là thăng cấp lên sẽ thành cái dạng gì Nhưng giờ phút này Lâm Phạm cảm giác mình Hẳn là nên đi an ủi Diệp Thiếu Thiên một chút Tuy người này có chút càn rỡ Nhưng nhìn bộ dáng bàn nãy Hình như là rất thống khổ Về sau đụng vài mặt nhiều Vẫn là nên đi an ủi một chút Biểu hiện tâm ý của mình Sắc trời đã dần u ám lại Lâm Phạm thấy thời gian không còn sớm Nên đi xem một cái Diệp Thiếu Thiên giờ này chắc đụng khá hơn một chút Lâm Phạm tự hiểu được chỗ tàn nhẫn của liêu đàn cước Bất kể là cao thủ thế nào Chỉ cần đó là một nam nhân thì tuyệt đối sẽ đau đớn Một loại đau đớn không có người nào có thể chịu được Từ vô danh phong xuống Lâm Phạm một mình bước tới Dọc theo đường đi Đại tử ngoại môn thấy được Lâm Phạm Hai chân đều run dày Có cảm giác nguy cơ đến Mặc dù Lâm Phạm tươi cười nhìn rất vô hại Nhưng mà làm cho bọn họ cảm thấy Nếu cứ vậy cúi đầu chạy Thì là không lệ phép Hơn nữa tính nguy hiểm còn tăng cao Nếu đối phương thấy ngứa mắt, cho mình một cước vậy thì bi kịch rồi. Chào Lâm Sư Thúc. Một đại tử ngoại môn đi ngang qua cung kính ân cần chào hỏi. Ừ, Lâm Phạm thấy đệ tử này cung kính với mình như vậy, cười tuè Tuyết gật đầu chào lại. Có thể được các đệ tử trong tông thừa nhận, Lâm Phạm không có gì quý hơn. Thế nhưng cũng đồng nghĩa với việc hình tượng của mình trong lòng bọn họ rất là cao lớn. Sau khi đệ tử kia đi qua Lâm Phạm, lập tức tăng tốc hai chân. Hận không thể trực tiếp chạy. Đi được một đoạn khá xa Đệ tử ngoại môn kia mới dừng bước Vỗ vỗ ngực Quá nguy hiểm Thật sự là quá nguy hiểm Chỉ cần là người xem một màn kia Ở trước ngày hôm nay Trong lòng đó đã bị trôn một hạt giống sợ hãi Quá kinh khủng Một cước kia đã vượt qua hết thầy mọi sự đáng sợ Khuôn mặt của Diệp Sư Huyên thúc ấy Biểu hiện là hoàn mỹ nhất cho mức độ thống khổ Bị phải đau như thế nào Thì mới trở nên như vậy chưa Đột nhiên Lâm phàm nhớ ra cái gì đó Vỗ đùi Muốn đi hỏi thăm diệp thiếu thiên mà lại chưa biết chỗ ở của người ta ở đâu thì đi như thế nào chưa. Giờ phút này lâm phàm nhìn quanh thấy phía trước có một đệ tử thì lập tức tiến tới. sư đệ dừng bước. đệ tử ngoại môn kia nghe thấy có người gọi mình nhất là tiếng gọi có hai tiếng chữ sư đệ thì có chút vui vẻ lặng lẽ. chẳng lẽ là vị trưởng lão nào sao? thế nhưng vừa khi quay đầu lại sắc mặt hắn lập tức biến đổi đại não xoay chuyển liên tục muốn nghĩ biện pháp để thoát đi nhưng mà cuối cùng phát hiện mình căn bản chẳng có đường nào để trốn hắn chỉ biết hạ tay xuống che chỗ đũng quần lại hai chân khép chặt không để lại một chút khe hở à, lâm lâm sư thúc xin hỏi là có chuyện gì thế đệ từ ngoại môn lắp bả lắp bắp hỏi nếu là trước kia đệ từ ngoại môn này nhìn lâm phàm thì tuyệt đối không có sợ hãi nhưng sau khi chứng kiến một màn ngày hôm nay thì trong lòng hắn đã hoàn toàn biến đổi lâm sư thúc này xuống tay ngoan độc ngàn vạn lần không thể chiêu tròng ngay cả ngưu nhân như là diệp thiếu thiên cũng bị làm cho thảm như vậy, chứ đừng nói là án. Lâm Phàm nhìn thấy đệ tử ngoại môn này đang rất căng thẳng, vỗ vỗ vài nói: "Không cần khẩn trương, chẳng lẽ sợ sư thúc ăn thịt người chắc? Không, sư thúc nói đùa, ta gặp được sư thúc nên hưng phấn quá mức ấy chứ." Đệ tử ngoại môn kia vỗ bụng ầm ầm, chỉ mong Lâm Phàm không bất mãn gì ở mình. "Được rồi, bản sư thúc biết hình tượng của mình ở trong lòng các ngươi khá cao, nhưng người cũng không cần hưng phấn đến đầu thế đâu." bản sơ thúc rất là hiền hòa à người biết chỗ ở của diệp thiếu thiên không lâm phàm khẽ cười được khâm mộ quá cũng phải thật biết biết biết đệ từ ngoại môn này lập tức chỉ về phía trước nói ra địa chỉ hiện giờ hắn chỉ muốn được chạy đi bởi vì đứng bên cạnh của lâm phàm cứ cho hắn cảm giác không chết mà run hay lẳng nhằng quá nhỉ hay là sư đệ dẫn ta đi đi vừa lúc bản sơ thúc có mấy câu muốn hỏi ngươi lâm phàm nghe đệ từ này nói loạn tùng phèo không sao làm nhớ hết Còn không bằng cứ dắt đi cho đỡ phiền phức Hả Giờ khắc này đệ tử ngoại môn này chỉ muốn khóc thét lên Thầm hận chính mình tại sao lại ra ngoài chứ Cứ ngồi yên ở trong phòng không phải là tốt hơn sao Cuối cùng đệ tử ngoại môn này Cũng chỉ có thể nuốt lệ vào trong Ngoan ngoãn dẫn đường Lâm Phàm lúc này nghĩ tới một việc Đợi lát nữa nếu gặp mặt thì mình nên nói cái gì Dù sao người ta gặp đòn nghiêm trọng như vậy Khẳng định là rất oán hận mình À Sư Thúc Phía trước là nơi của Dẹp Sư Huynh đấy Đại tử ngoại môn này chỉ một căn nhà ở phía trước nói Sư Thúc Nếu không có chuyện gì Sư đệ xin cáo từ trước Ờ đi đi Lâm phàm khoát tay áo Đại tử ngoại môn này vừa nghe Lập tức xoay người không chút do dự mà chạy Hiện tại hắn muốn đi hô hoán mọi người biết Lâm Sư Thúc đi tìm Diệp Thiếu Thiên Giờ phút này Lâm phàm vỗ vỗ mặt Tươi cởi lên Sửa sang lại tốt y phục Chuẩn bị dùng hình tượng hoàn mỹ nhất Để gặp mặt Diệp Sư đệ Tỏ về an ủi chân thành nhất Lâm Phạm chuẩn bị tặng cho Diệp Sư Điệt một niềm vui bất ngờ Đó là sự quan tâm từ trường bối là mình vận chuyển thân Pháp Lâm Phạm bước một tiếng không tiếng động Đi vào trong sân Theo khoảng cách lúc mỗi lúc bột gần Lâm Phạm cũng có chút kích động Theo suy nghĩ của Lâm Phạm Diệp Thước Thiên này là một thiên tài Chẳng qua tình nết hơi khó chịu một chút mà thôi Nhưng cũng vẫn có thể cứu được Dù sao một phần là do tặc Do còn quá trẻ con Thế nhưng đúng một lúc này Trong phòng truyền ra từng tiếng thở gấp gáp. Lâm Phạm nghe được cũng cả kinh Chẳng lẽ là Diệp Sư Điệt này đã xảy ra chuyện gì Trong phòng Diệp Thiếu Thiên lúc này không một mảnh vải Khoe trọn thân mình cường tráng Còn đối diện hắn chính là đương kim đệ nhất thiên tài ngoại môn Dược Mộng, Nhược Mộng Vũ Giờ phút này Nhược Mộng Vũ cũng giống như Diệp Thiếu Thiên Thân hình hoàn mỹ, đề lộ ở trong không khí Diệp ca ca, mọi chuẩn bị tốt rồi Nhược Mộng Vũ ôn nhu nói Diệp Thiếu Thiên mê đắm nhìn thân hình hoàn mỹ của Dược Mộng Vũ. Phía ngoài cửa, Lâm Phạm lúc này đã kịp tiến vào trạng thái ẩn thân, trợn tròn mắt lên mà nhìn. Kể từ khi tới thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn thấy được cảnh tượng hót hòn hót như vậy. Lâm Phạm cũng thật không ngờ, Diệp Thiếu Thiên này phục hồi nhanh tới như thế. Vừa trúng một cước đúc chưa, mà giờ đã hoàn hảo như là ban đầu, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà giờ Lâm Phạm không tính rời đi, cũng không cảm thấy mình đã ẩn thân đứng xem có gì không ổn. Bởi vì theo hắn, mình làm trường bối thì đương nhiên phải quan tâm tới mọi mặt sinh hoạt của vãn bối, kể cả cái sinh hoạt này. Nếu sinh hoạt ban đêm không hài hòa sẽ tạo thành áp lực cho cơ thể, cuối cùng tích điều thành đại, khiến cho tính tình biến thành có bản nghiêm trọng hơn là có thể dẫn tới trầm cảm. "Không thôi, không thôi. Một chiều lão hắn đầy xe kia ít nhất là có năm thành công lực của ta." Nhìn thấy động tác bên trong của Diệp Thiếu Thiên, Lâm Phạm rất là vui mừng gật đầu Không có chút keo kệt khích lệ Chẳng qua là Làm cho Lâm Phạm thoáng bất mãn Là Dẹp Thiếu Thiền vẫn quá non Trực tiếp vào cuộc Mà không có bất kỳ Những động tác nào khác Không đúng Đúng lúc này Lâm Phạm biến sắc Cảnh tượng bên trong Đã xảy ra vấn đề Chuyện này Một Hai Ba Bên trong Dẹp Thiếu Thiền kêu lên một tiếng vẻ mặt thỏa mãn Dẹp Thiếu Thiền này không ngờ là thanh niên Ba giây Chuyện này à, Nhược sư muội, muội thấy thế nào?" Diệp Thiếu Thiên rất là thỏa mãn nói, "Ờ, Diệp ca ca thật là lợi hại, người người ta chịu không nổi mà." Nhược Mộng Vũ rúc vào lồng ngực của Diệp Thiếu Thiên, mặt ra vẻ thỏa mãn, thế nhưng ánh mắt u oán kia lại lộ ra ý nghĩ thực sự ở trong đầu. "Không đủ, người ta còn thiếu bắt đầu mà." Lâm Phàm nhìn thấy tình huống bên trong, khẽ thở dài, Giờ định an ủi một phen, giờ bến đi đâu mất sạch. Trong lòng của Lâm Phàm có chút tiếc hận, không nghĩ Diệp sư điệt lại bị bệnh kín như vậy. Hôm nay bản sư thúc biết được rồi nha, đương nhiên không thể ngồi yên. Lần này, Lâm Phàm đã biết nên tặng gì cho Diệp Thiếu Thiên rồi. Hôm sau, ngoại môn đã sớm nổ tung. Diệp Thiếu Thiên cường thế trở lại, Nghiền ép một trong thập đại thiên tài ngoại môn phòng bất giác. Nhưng vào lúc đó, lại bị tên ngốc được tông chủ ban thưởng vô danh phong mạnh mẽ nghiền áp tin tức này khiến cho tất cả mọi người háo ốc mồm Không dám tin Một chuyện nối tiếp một chuyện Diệp Thiếu Thiên cường thế Đã trở lại làm cho bọn họ cảm giác không thể tưởng tượng nổi Mà tên gốc Thánh Ma Tông Có thực lực bậc này Lại càng khiến cho bọn họ bất ngờ Mấy ngày nay Chuyện của Diệp Thiếu Thiên khiến cho Lâm Phạm Nảy ra một ý tưởng Căn cứ nhiều ngày thầm tra Đệ tử có bạn nữ ở trong Thánh Tông Không phải là số ít Thế nhưng sinh hoạt về đêm đã có vẻ không được hoàn bí Dù một câu đơn giản để nói Chính là không thể bày ra hết hùng phong của nam nhân Thánh mà Tông hiện tại Bị vây ở trạng thái chậm phát triển Cần được thay máu mới Đan dược thông thường có lẽ không có khả năng hấp dẫn những đệ tử này Nhưng nếu mình có thể giải quyết bệnh kín của bọn chúng Thì có lẽ sẽ dụ dỗ được một đám đệ tử trung thành Phòng bất giác gần như là Gần đây mặt mày luôn ủ ê Ở chỗ này đã mấy ngày Vốn phòng bất giác cho rằng Tuy Nhi ăn ở không ra sao Nhưng ít nhất được thoải mái tự do Nào ngờ vừa dựng xong nhà gỗ Hắn đã phải gia nhập một đội nhổ cỏ. Chuyện này khiến cho phòng Bất Giác khóc không ra nước mắt Cũng không biết nên nói cái gì Trương Nhị Cầu thì lại trái ngược Rất vừa lòng với cuộc sống gần đây Nơi này tuy là hơi tồi tàn Nhưng lần đầu tiên Trương Nhị Cầu cảm nhận được niềm vui sướng Khi người khác nịnh bợ mình Hơn nữa người nịnh bợ mình Lại còn là đệ tử ngoại môn Điều này làm cho Trương Nhị Cầu càng thêm Không biết phải diễn đạt sự sung sướng như thế nào Khi Trương Nhị Cầu biết được thù lao của những đệ tử ngoại môn này là tốc nguyên đan Thì lập tức gần cả người Hắn mặc dù chưa từng ăn qua tốc nguyên đan Nhưng cũng có nghe nói đây là thần đan hỗ trợ cho việc tu luyện Không nghĩ tới Tông Chủ lại lấy tốc nguyên đan làm thù lao quả thực khiến cho Trương Nhị Cầu xem mù cả mắt Lúc này Lâm phàm từ trong nhà đi ra Mấy hôm nay hắn một mực suy nghĩ cách điều chế đan dược Loại đan dược này chưa từng xuất hiện ở Thánh ma Tông Thậm chí căn bản đã chưa từng được nhắc tới Tông Chủ ngài đã ra rồi. Trương Nhị Cầu nhìn thấy Lâm Phạm lập tức tiến đến chào hỏi. Trời không phụ người có lòng, mấy ngày vất vả, cỏ dại đã được dọn sạch, trả lại không gian thoáng đãng. Tuy là trội đuổi, nhưng khiến cho Trương Nhị Cầu càng có thêm tin tưởng. Bởi vì qua thời gian tiếp xúc này, Trương Nhị Cầu phát hiện Tông Chủ là một người quá thần kỳ. Có lẽ đi theo Tông Chủ lan đột, vậy sau cũng có thể phong sinh thủy khởi. Lâm Phạm một mực suy nghĩ, nghe được tiếng của Trương Nhị Cầu thì hơi xứng sở Sau đó nhìn nhìn tình huống xung quanh. Nhất thời trong lòng vui lên Rất là thỏa mãn gật đầu Dừng cỏ dại làm cho người ta buồn bực này Rốt cục được xử lý sau Nếu không phải dùng đan dược đi mượn Mướn đám đệ tử ngoại môn này Chỉ dựa vào sức của mình Chắc còn mất thứ hai ba cái tết Tông chủ Phong bất giác tiến lên chào hỏi Ừ Đối với cái này Phong bất giác Lâm Phạm thực sự là hào hào bồi dưỡng một phen Chẳng qua là hắn lại không thích tính cách của người này Quá tích cực Quá khí khái Dễ bị ăn thiệt thòi Thế nhưng cũng không cần nôn nóng Hiện giờ ở trong tông môn là không có gì nguy hiểm Từ từ dạy dỗ thêm là được Nhị cầu Người rất là không tồi Không phụ kỳ vọng của bản tông Túi tóc nguyên đan này thường cho ngươi Người cũng trở về đi Lâm Phạm ném một túi tóc nguyên đan cho trương nhị cầu Lâm Phạm tự nhiên không định thu trương nhị cầu vào tông môn Cũng chưa nói người này có thiên phú ra sao Riêng cái khí chất kia thôi Đã khó để người ta chấp nhận Chỉ cần im lặng đứng một chỗ Không cần làm gì, nói gì cũng tự lộ ra bốn chữ Ta là tiểu nhân, nhân vật phản diện điển hình Nhất là gương mặt tam giác đó Càng khiến cho Lâm phàm không biết nên nói cái gì Mà lúc này Trương Nhị Cầu tiếp nhận đang dược tông chủ ném cho mình Cả người đều thoáng vắng Trở về Trở lại chỗ đệ tử tạp dịch sao Đừng mà Trương Nhị Cầu vốn tưởng mình đã là món môn hạ đệ tử của tông chủ Thế nhưng giờ lại bị đuổi về Nếu mình trở về Còn không phải là một con đường chết sao không Già khắc này trương nhị cầu thét lên một tiếng tê tâm liệt phế hắn giống như là một oán phụ vứt bỏ vô lực ngồi bệt xuống đất sau đó vươn tay đau lòng muốn níu giữ nam nhân tàn nhẫn vứt bỏ mình tông chủ kể từ lần đầu tiên nhìn thấy ngài ta đã bị sự vĩ đại của ngài khuất phục trương nhị cầu đã phát hiện ra mục tiêu sống của mình vào ngày đó khi tới nơi này đối mặt với hoàn cảnh tồi tàn trương nhị cầu ta không hề có lùi bước bởi vì ta tin tưởng tông chủ nhất định có thể đem nơi này sáng lập thành thiên hạ đệ nhất đại phái Tông chú Ta đã sớm coi mình là đệ tử thánh mà tông Giờ ngài muốn ta rời đi Nhị cầu đương nhiên không thể không nghe Bởi vì ngài là nhị cầu sùng bái nhất trong cuộc đời Nhưng để biểu đạt quyết tâm của ta Ta xin được chết Để tỏ lòng với tông môn Trương nhị cầu hai mắt đẫm lệ Nước mắt nước mũi đuôi nhau tuôn ra Kể lệ Một câu đều là thật lòng cảm động Ngay cả phong bất giác cũng có chút kinh ngạc Nhìn trương nhị cầu Hắn không nghĩ tới trương nhị cầu này Lại có cảm tình sâu sắc như vậy đối với nơi này Lâm Phạm giờ phút này nhìn thấy biểu hiện của Trương Nhị Cầu Cũng tức thì ngây ngần cả người Đây Thật là quá vô sỉ rồi Nhưng vô sỉ kiểu này Lại làm cho Lâm Phạm rất là thích Mỗi một câu Và tới tay của Lâm Phạm Đều là những lời tâm huyết tuyệt không có nửa điểm giả dối Lâm Phạm tin tưởng Trương Nhị Cầu bị hào quang trói lọi của mình khuất phục Giờ này Trương Nhị Cầu không có hai lời Đứng lên phóng về một tảng đá Chuẩn bị lấy cái chết để biểu đạt quyết tâm của mình Lâm Phạm khét thở dài Chân nhị cầu này tuy lớn đến hơi kém một chút Khi chất càng đáng an đòn Nhưng mà thôi Quên đi, quay lại đây Lâm Phạm nói Trương nhị cầu vẫn nghe được tông chủ mở miệng Tức thì phanh kít lại Quay đầu trở về Sau đó lại không chút do dự Quỳ bịch một cái trên mặt đất Đại tử Trương nhị cầu Bái kín tông chủ Lấy động tác điên tiếp của Trương nhị cầu Khiến Lâm Phạm hơi sững sờ sau đó vỗ vai trương nhị cầu người rất khá lâm phạm đã không còn lời nào khác hơn để hình dung trương nhị cầu này rất tiện tuyệt đối là vô cùng tiện thiên tử cũng chẳng ra gì nhưng nếu có thể học được chân truyền của mình thì sau này không thể hạn được tốt lắm ta muốn xuống núi một chuyến các người tự sắp xếp đi hiện các ngươi là hai đệ tử duy nhất của bản tông ai là đại sư huynh chính là các ngươi tự thảo luận đi lâm phạm khoát tay áo cũng không muốn quản nhiều Một việc vặt để cho bọn họ tự mình giải quyết là được Về phần ai trở thành đại sư huynh Lâm phàm không thèm để ý chút nào Dù sao trong này Bản đại gia mới là tông chủ, Mới là bót lớn nhất Từ vô danh phong đi xuống Lâm phàm chẳng có mục đích gì Cứ lang thang trong thánh tông tuy hắn không có chút kiến thức nào Về dược điệu luyện chế đan dược Nhưng vẫn có ý tưởng đại khái về loại đan cần tuyệt Bệnh kín của đám người như là Diệp Thiếu Thiên Hắn chỉ cần bổ thận tráng dương thế nhưng lâm phàm đã chưa từng nghiên cứu về vấn đề này không biết là nên phối hợp những loại dược liệu gì hiện giờ trong ngoại môn lâm phàm cũng coi như là một danh nhân nho nhỏ rồi đám đệ tử ngoại môn nhìn thấy lâm phàm thì có thể trốn đều trốn không trốn thì đều cung kính kêu một tiếng sư thúc bọn hắn đã từ đủ các đường mà biết đến chuyện diệp thiếu thiên bị hung hăng nghiền áp theo lời đồn lâm sư thúc ở vô danh phong kia xuống tay rất là tàn nhẫn chuyên tấn công hạ bộ dẹp thiếu thiên bởi vì ngạo mạn vô lễ nên bị đá một cước bún nát trứng hơn nữa lời đồn càng truyền rộng thì càng đáng sợ thêm thế nhưng một ít đệ tử lại tin sai cổ lâm phàm viện giờ chưa biết bắt đầu từ đâu tuy có mục tiêu rõ ràng nhưng không biết đi đâu tìm được thảo thích hợp bà đại gia sao tự giữ đại ngu như vậy nhỉ đi đan đỉnh phong thôi đan đỉnh phong không chỉ là thánh địa luyện đan mà còn là nơi cho nuôi trồng dược thảo mình cứ đi xem thử một lần tìm xem có thứ nào công hiệu tương tự là được lâm phạm tự tát một cái vì sự ngu bất thình lình của mình chuyện đơn giản như vậy mà lại không nghĩ ra nghĩ là làm lâm phạm lập tức chạy về hướng đan đỉnh phong trước tiên đi xem đan đỉnh phong trồng dược thảo ở chỗ nào đợi đêm rồi hãy ra tay khi tới đan đỉnh phong lâm phạm cũng có chút hâm mộ lẫn ghen tị không khí tấp nập ở nơi này người người chen chúc nhau ngoại môn có nội môn có không biết khi nào thì vô danh phong mới có thể đông vui như vậy Lâm Phạm hâm mộ nhìn lên Sau đó phục hồi tinh thần lại Mới có thể Mới thế này đã tính là cái gì Hắn tin tưởng chỉ cần cố gắng thôi Thì vô danh phòng nhất định con cò hơn thế Hiện giờ quá nhiều người Ở trên đan đỉnh phòng Lâm Phạm trà trộn vào trong cũng không khiến ai chú ý Dần dần Lâm Phạm cũng không biết mình đã tới nơi nào Nhưng để an toàn Thì Lâm Phạm thi chuyển ẩn thân thuật Tiến nhập trạng thái ẩn thân Giờ phút này chỗ Lâm Phạm đứng là một nơi vắng vẻ Ngẫu nhiên có người đi qua, đều là đệ tử Đan đỉnh phong. Xem ra nơi này hẳn là phía sau Đan đỉnh phong. Nơi đây là chỗ của đệ tử Đan đỉnh phong, đệ tử bên ngoài không được phép tiến vào. Đi qua một cây cầu, Lâm Phàm thẳng một đường tiến tới. Hiện giờ đệ tử tiểu thiên vị chờ xuống, không thể tra xét động tĩnh quán, cho dù gặp tiểu thiên vị hoặc là đại thiên vị, chỉ cần Lâm Phàm đứng bất động tại chỗ cũng có thể trốn thoát. Giờ phút này, Lâm Phàm ngửi thấy một mùi hương thảo Dược sọc bên mũi Toàn bộ không gian nơi này đều là mùi hương đó Vừa hít vào một ngụm Thì tinh thần đã đại trấn Lâm Phạm vui vẻ Xem ra nơi này chính là chỗ đan đỉnh phong gieo trồng dược thảo Thánh Tông là đại tông Còn đan đỉnh phong là căn cư của Thánh Tông Bởi vậy vì đại lượng đan dược Đều được đan đỉnh phong chảy xuống Cung cấp cho đệ tử tông môn sử dụng trong tu luyện Mà dược thảo đan đỉnh phong trồng Đều là vật liệu để luyện chế đan dược bình thường Bởi Đan Đình Phong không trồng được liệu nghịch tiên Do những thảo dược này có thời gian trưởng thành quá dài lâu Cùng cần điều kiện chăm sóc cực kỳ nghiêm khắc Lúc này đại tử Đan Đình Phong đang cào giới đất trong vườn thảo dược Lâm Phạm biết chưa đến thời cơ để xuống tay Xem ra chưa có thể đến đêm Cảnh tĩnh thì mới có thể là thời điểm tốt nhất để thu hoạch Sau đó Lâm Phạm lặng lẽ lùi về theo đường cũ Lâm Phạm đã xem như rõ ràng địa hình ở Đan Đình Phong cho dù đêm nay ở dưới cảnh tối đèn tắt lửa thì cũng tuyệt đối không thành vấn đề. mà ngay tại lúc lâm phàm xuống tới chân núi, hắn chợt gặp rất nhiều đệ tử về mặt hưng phấn, vừa tươi cười trò chuyện, vừa đi tới một hướng khác. nhóm tông sư huynh đã trở về từ cấm địa rồi đấy. lần này nhóm của tông sư huynh khẳng định đánh cho đám đệ tử tông khác đến hòa mắt nước chảy. muốn tranh đoạt đồ trong cấm địa cùng với thánh tông chúng ta, <cười> quả thực là mơ hồ hão huyền. đi, đi xem đi. Cũng không biết lần này mọi người mang thứ gì về đây Lâm Phạm vảnh tai nghe Cũng chưa hiểu chuyện gì Lúc rảnh rỗi thì đi xem một lát vậy Đi theo phía trước Nhìn thấy đông đúc đúc nhúc Lâm Phạm kinh ngạc vạn phần Tông sư huynh này là người thế nào Lại có độ hot như thế Chỉ là trở về thôi Thế mà có từng người này Có từng này người nghiên đón Từ lời chuyện trò của những đệ tử ngoại môn xung quanh Hình như đây là một đám người đi lịch Địch lãm cấm địa cùng với các tông môn khác Đúng lúc này Chân trời xuất hiện một điểm đen Điểm đen kia càng ngày càng gần Cũng càng ngày càng phóng đại Khi nhìn thấy rõ ràng điểm đen kia là cái gì Lâm Phạm cũng cả kinh Không ngờ là một chiếc thuyền lớn bay lên trời Lâm Phạm ngưng thần đại Trên con thuyền màu lam này Có khắc chi chít hòa văn Hào quang không ngừng lưu chuyển Giống như là dùng một loại mạch năng lượng đặc biệt nào đó Khi nó lơ lửng ở trên không Khi còn ở Thánh Ma Tông lâm phạm chưa từng nghe thứ đồ chơi này xem ra đồng linh châu này có rất nhiều thứ mà hắn chưa biết ngay khoảnh khắc thuyền lớn xuất hiện các đệ tử đang chờ đợi bên dưới đồng loạt hưng phấn hô to lên thánh tông tất thắng chiến thắng trở về thánh tông tất thắng chiến thắng trở về tiếng hò reo của các đệ tử lớn đến nỗi muốn phá cả trời cao giờ khắc này thuyền lớn đã lơ lửng trên bầu trời thánh tông chậm rãi hạ xuống các đệ tử bên dưới hưng phấn nhìn chằm chăm đến những người trên thuyền bọn họ đang đợi sư huynh đại thắng trở về. Sau đó, một nam tử trung niên thần sắc âm trầm đi từ trên thuyền xuống. Cung ninh hàn trường lão chiến thắng trở về. Các đệ tử đợi ở sơn môn hô to lên. Thế nhưng lâm phàm lại khẽ nhíu mày, bởi vì sắc mặt của hàn trường lão này rất là khó coi. Đối mặt đám đông đệ tử hoan nghênh mà không có một tia vui mừng nào, giống như đã xảy ra chuyện gì đó. Mà vừa lúc này, lục tục có người bước xuống thuyền. Các đệ tử tông môn đang giao hò Nhìn thấy một màn trước mắt thì ai đấy ngây ngẩn cả người Đây là có chuyện gì Những đệ tử từ trên thuyền bước xuống Khuôn mặt mỗi người đều là cực kỳ tiểu thủy Quần áo đều có dính vết máu Thậm chí có người bản thân bị trọng thương Phải nhờ người khiêm xuống Lúc này Lâm phàm nhìn chăm chú tới một gã đệ tử Rời thuyền sau cùng Ngoại trừ hàn trường lão Đệ tử này là người có tu vi cao nhất Hắn, hắn đấy chắc là tông sư huynh gì gì đó Các đệ tử ngay đoán nhìn thấy chuyện không giống như mình nghĩ thì đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. chẳng lẽ lần thí luyện này thánh tông thảm bại sao Thái thượng trường lão vô nhai đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn trường lão nhìn thấy một màn trước mắt thì khuôn mặt bình tĩnh cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. sao lại thế này? Thái thượng trường lão vô nhai trầm giọng hỏi. lịch lãm cấm địa này chúng ta tổn thất thảm trọng, mất bảy đại tử. Hàn trường lão khẽ rùn lên cũng không dám tin với kết quả này gặp tông chủ nói xong thái thượng trường lão vô nhai phất áo một cái xé hư không dẫn người tiến vào và biến mất trong đó con thuyền màu lam bất chợt nhấp nháy hào quang dần dần thu nhỏ lại cỡ bằng ngón tay sau đó cũng trôi vào hư không à, mình xin ngừng tập này đây nhá Vậy hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện xin chào xin chào các khán giả thân mến của kênh mc tiến phong trong buổi tối hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 19 nha các bạn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui, thư giãn thì các bạn hãy đừng quên để lại một like cho Tín Phong nhé. Một comment cảm xúc cũng như là giúp Phong chia sẻ rộng rãi video. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe tập chuyện nhé. Ngạo Thế Chí Vương, tập 19. Lâm Phàm cũng không thể để chuyện này ở trong lòng. Chuyện này không có nửa xu quan hệ thứ hắn. Giờ xem náo nhiệt xong Thì cũng nên chuẩn thôi Mà các đệ tử mới hô hào chào đón Lúc này sắc mặt mỗi người So với một người càng khó coi Có người thương tâm không thôi Còn có người thì thở dài không ít. Trở lại tông môn Lâm phàm phát hiện Trương Nhị Cầu Và phòng bất giác Đã sắp xếp được chung vô cùng tốt Phòng bất giác này Có tu vi mạnh hơn Trương Nhị Cầu rất nhiều Nhưng phòng bất giác lại cam tâm Kêu to Trương Nhị Cầu là đại sư huynh Điều này làm cho Lâm phàm Có chút kinh ngạc cũng không biết trương nhị cầu là dùng biện pháp gì. màn đêm buông xuống, trương nhị cầu và phong bất giác đã trở về một nhà gỗ nghỉ ngơi. lâm phàm nhìn bầu trời đêm khẽ thở ra một cái, ánh mắt nhìn xa xăm. lâm phàm ta rất ghét ăn cắp, nhưng để sư đệ trọng trấn hùng phong làm giới cũng chỉ có thể xin lỗi vậy. trước khi xuất môn, lâm phàm tự ăn ủi một phen, cuối cùng thân ảnh hòa vào bóng tối lặng yên không một tiếng động. đan đỉnh phong Chỗ ở của những đệ tử có nhiệm vụ trông coi dược phiền dược Lâm Phạm cũng không biết là từ khi Chuyện thuyền lớn xuất hiện Thánh Tông luôn bị vây trong trạng thái gần trương Lịch lãm cấm địa lần này Thánh Tông tổn thất thảm trọng Sư Huynh Lần lịch lãm này nghe nói đã chết 8 vị đệ tử nội môn hàng đầu Tông Sư Huynh vô lực xoay chuyển trời đất thiên vũ Sư Huynh thì bệ tử bị đệ tử địch Tông phá hủy căn cơ Hiện giờ đã rất nguy kịch Có thể sẽ biến thành phế nhân đấy Hôm nay thái thượng trưởng lão đến dược viện Chọn một ít dược thảo Hình như là muốn luyện chết an dược Để giúp thiên vũ sư huynh ổn định căn cơ Cũng không biết là có thể thành công không nữa Đây là lần đầu tiên thánh tông thất bại Trong suốt trăm năm qua Cũng không biết kia là tông môn gì Lại có thể áp chế tông sư huynh Ngủ đi Chuyện bực này không thể là chúng ta quản đâu Chúng ta chỉ cần chăm sóc tốt dược viên là được Vâng Ngọn đèn trong phòng tối hít từ từ tối đi dần hòa làm một cùng với màn đêm. lúc này lâm phàm yên lặng xuất hiện ở trong dược viên bóng người thấp thoáng trong đêm đen tạo ra khung cảnh có chút dần rợn nếu gặp người nhát gan chỉ sợ có thể bị hù dọa tới ngất xỉu Giờ phút này lâm phàm dựa vào công năng phân loại của hệ thống để chọn dược thảo đinh chúc mừng phát hiện dược thảo chu lan hương chu lan hương dược tính ôn hòa có công hiệu khơi thông khí huyết lâm phàm sờ soạn lên dược thảo trong đầu sẽ xuất hiện giới thiệu cụ thể. Có điều loại này không có tác dụng gì, hắn tiếp tục cua sang một góc khác. Đinh. Chúc mừng phát hiện dược thảo Thiết Thạch Hoa. Thiết Thạch Hoa, dược tính cường liệt, có công hiệu rèn luyện thân thể. Một gốc, lại một gốc, lâm phàm đều tiếc nuối lắc đầu. Không thích hợp, hoàn toàn là không thích hợp. Thậm chí cả loại na ná cũng không có. Chẳng lẽ cả dược viện rộng lớn như thế này mà không có loại mình cần tìm sao? Lâm Phạm cũng không tin, lại xui xẻo như vậy, quyết tâm thử tiếp. Đêm trăng không quá sáng, thi thoảng lại trốn vào mây. Tại dược viên cực lớn, một bóng người lén lút đi tới đi lui dưới trăng, không bỏ sót bất cứ góc cách nào. Đinh, chúc mừng phát hiện liệt Dương Thảo. Liệt Dương Thảo, dược tính cương liệt, có công hiệu bổ khí ích nguyên. Giờ khắc này Lâm Phạm dừng bước, liệt Dương Thảo này thân rẽ đỏ bừng chỉ có ba chiếc lá nhìn qua khá là trụi lồi loại này có thể lâm phàm nghĩ dược thảo này có công hiệu bổ khí ước nguyên thì hắn có thể trợ giúp phương diện kia cho nam giới sau đó lâm phàm tiếp tục tìm kiếm đã thấy một loại nhất định sẽ tiếp tục thấy thứ muốn tìm trời dần sáng lúc bình minh lên cũng là lúc các đệ tử có nhiệm vụ chăm sóc dược viên làm công tác của mình mấy đệ tử mang theo thùng nước vào quốc chuẩn bị sới đất dược viên người cần hít thở thảo dược cũng cần như vậy hà sư huynh mọi người tới mau và lúc đó một tiếng kêu thảm thiết rung trời ở một góc dược viên truyền tới các đệ tử khác nghe thấy đều nghi hoặc tiến tới sao vậy sư huynh sư huynh xem một đệ tử sắc mặt hoàng sợ chỉ vào dược viên này thân mình run rẩy nói các đệ tử nghe tiếng kêu thì cũng tiến tới Khi thấy một màn trước mắt thì đều ngây ra đứng tại chỗ. Một mảng lớn dược thảo đã bị lấy mất. Đất cát bị bới lên như là chó đào, hiện tại tình cảnh thảm thiết đến mức nào. Sao có thể chứ? Ngày hôm qua vẫn còn nguyên vẹn, giờ sao lại biến thành như thế này? Đệ tử kia thần sắc hoảng sợ, nói lắp bắp không nên đời Nơi này chính là chỗ quan trọng nhất của Đan đỉnh phong, nếu để cho thái thượng trưởng lão biết vì bọn họ lừa là lơ đảng mà cả một mảng dược viên bị trộm, Thì không biết sẽ có hậu quả như thế nào chứ Giờ phút này mấy người đưa mắt nhìn nhau Hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải Sư huynh Mọi người mau tới Bên này xảy ra chuyện lớn rồi vừa lúc đó có một mảnh dược viên phía xa xa khác Cũng trở lại tiếng kinh hồ Sắc mặt người mọi người đồng loạt thay đổi Chẳng lẽ lại có chuyện này ra sao Khi bọn họ chạy tới Nhìn thấy một mảnh dược viên này Giống như ở bên kia Chơi trụi Không còn một cái rẽ Thì tim như ngừng đập Xong đời rồi. Lần này thực sự xong đời rồi. Hàng loạt dược thảo đã bị người ta trộm mất. Cái trộm này thực sự là rất đáng hận. Mau đi xem một chút. Tới cùng là dược thảo nào bị trộm. Một gã sư huynh phụ trách dược viên gào thét lên. Không qua bao lâu, đã có kết quả tra xét. Sư huynh, dược viên số 1 bị mất Điệt Dương Thảo. Dược viên số 2 bị mất Thanh Tiên Thảo. Dược viên số 3 bị mất Hoạt Căn Thảo. Nghe các sư đại báo cáo sắc mặt gã sư huynh kia càng lúc càng trắng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hồn mê. trên vô danh phong, lâm phàm căn bản không biết chuyện mình trộm được hôm qua đã làm cho bao nhiêu người run như cầy giấy. lúc này lâm phàm từ từ tỉnh lại, tối qua trộm xong, hắn đã về lại vô danh phong là một giấc mộng đẹp. về chuyện luyện đan, lâm phàm căn bản không vội, chờ tỉnh ngủ thì sẽ từ từ cân nhắc số thảo dược cần quét mỗi mỗi tối hôm qua đã đủ choán thí nghiệm rồi. lúc này lâm Phàm lấy ra một gốc liệt dương thảo, một gốc thanh tiên thảo, một gốc hoạt căn trong dưỡng viên có bao loại dược thảo này là có tính năng thích hợp không biết chất luyện chế ra cái dạng gì thật đúng là làm cho người ta chờ mong. ở một căn nhà gỗ khác gần đó phòng bất giác của bối trương nhị cầu cũng đang ở trong phòng riêng tu luyện hai người đều có tốc nguyên đan lâm Phàm cho có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện Mà Phong Bất Giác cũng không keo kiệt Đem công pháp của mức tâm pháp của mình Dạy cho Trương Nhị Cầu Về phần Tông Chủ khi nào thì truyền thụ công pháp cho bọn hắn Bọn hắn mặc dù rất chờ mong Nhưng thấy Tông Chủ không có ý này Bọn hắn cũng không dám dục Bọn hắn cho là nhất định Tông Chủ sẽ dạy mình Vào lúc này Có một tiếng rống lớn từ căn nhà gỗ của Tông Chủ truyền tới Phong Bất Giác và Trương Nhị Cầu Lập tức mở mắt Về mặt có chút kinh ngạc Sau đó vội vàng chạy tới Ngay khi Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác đến cửa, cánh cửa gỗ kia kèn kết mở, Lâm Phạm tươi cười bước ra ngoài. Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác nghi hoặc nhìn nhau, không rõ tại sao Tông Chủ lại vui như vậy, chẳng lẽ là có đại hỷ sự sao? Lúc này Lâm Phạm đang rất tự hào, qua những lần thí nghiệm không mệt mỏi, hắn đã luyện chế ra đan dược muốn có. Bởi vì người phát minh ra đan dược này là Lâm Phạm, tên của nó đương nhiên là Lâm Phạm Đặt, với tác dụng cứu vớt vô số nam giới. Lâm Phạm tự nhiên không thể chọn lựa một cái tên quà loa. Dan dược này, lấn chừng viên bi ve, màu đỏ rực, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt như vậy, gọi là đại phạm ca đi. Sau này nếu viên đan dược có thể được hùng bá thế giới, vậy thì tên của bản đại gia sẽ vàng danh kim cổ, được hậu nhân đời đời khắc ghi. <cười> thoải mái, thực sự là thoải mái. Lâm Phạm còn chưa thí nghiệm qua dược hiệu của đại phạm ca, cũng không biết có nên duy trì trong bao lâu. Nhưng căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường Đại phàm Ca này có dược hiệu rất mạnh Đại phàm Ca Do liệt dương thảo Thành tiên thảo hoặc căn thảo ba loại dược thảo Căn cứ tỷ lệ nhất định phối chế mà thành Diệu dụng vô cùng Có thể khiến cho nam giới bốc lên dục hòa hừng ngực Nhất trụ kình thiên Không gì không xuyên thùng Không gì không xuyên thùng Giới thiệu châu bò đến cỡ này sao Viện đan dược này Cũng chỉ có thể có bản đại gia mới có thể luyện chế Những người khác Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Vì luyện chế đại phàm ca này, Lâm Phàm thí nghiệm một nửa tài liệu, luyện chế ra vô số đan dược kỳ quái. Phối hợp bừa mấy loại dược liệu, Lâm Phàm luyện chế ra dục hỏa đan, bạo bạo đan, vân vân, các loại thảo dược khác ăn vào là chết chắc. Đương nhiên dù là phế liệu thì cũng không được lãng phí, Lâm Phàm nhét hết vào bụng, chuyển chúng nó thành điểm kinh nghiệm. Trải qua vô số lần thí nghiệm, kỹ năng luyện đan cũng tăng lên cấp 15. Đạt tới cảnh giới cực cao Hai người đang làm gì vậy Lúc này Lâm Phạm phục hồi tinh thần lại Nhìn thấy hai đệ tử trận mắt tháo ốc bồm Đứng ở cửa thì nghi ngờ hỏi Tông chủ Ta và Phong Sư Đệ nghe thấy tiếng của Ngài bền vội vã tới đây Hiện giờ Tông chủ là người thân cận nhất Trong lòng hai người chúng ta Nếu Tông chủ có chuyện gì Thì Nhị Cầu sao có thể sống nổi chứ Trần Nhị Cầu dùng về mặt bi thương Nói ra những câu cảm động đến cực điểm Phong Bất Giác ở bên cạnh Đào cả mắt trắng dã Nhị cầu huynh này thật sự không biết xấu hổ là gì Những lời này có lẽ chỉ nhị cầu huynh Mới có thể nói ra Thế nhưng phòng bán giác phát hiện Tông chủ nghe được những lời này Lại rất là vui Lâm phàm nhìn chân nhị cầu mà cười cười Thầm nghĩ nếu mình ngu một chút Hay dễ khẳng một chút Hẳn đã bị chân nhị cầu này bán sạch lúc nào không biết Chẳng qua là Lâm phàm không ngại ti thường Bởi vì Bởi như thế Chẳng phải chứng tỏ địa vị của bản tông trong lòng họ rất cao sao các người có thể có tâm tư như vậy, bản tông rất là vui mừng. đây là hai viên đan dược mà bản tông mới luyện chế tặng cho các người đấy. lâm phàm lấy ra hai viên đại phàm ca đưa cho hai người. đồ tốt thế này, đương nhiên là phải ưu tiên cho người bên cạnh. trương nhị cầu cung kính nhận lấy đan dược, trong lòng mừng rỡ. trương nhị cầu cũng nhận ra đan dược này bất phàm, Và người một hơi đã khiến tinh thần sảng khoái tự như là một con mãnh hổ muốn chui ra khỏi cơ thể. được rồi hai người các ngươi đi tu luyện đi nếu cần công pháp thì tới thánh tông tìm đọc bước đầu cứ như thế đã lâm phạm sắp xếp xong mọi chuyện thì đi xuống núi sau khi lâm phạm đi rồi trương nhị cầu và phong Bắt giác ních nhau một cái hai người đều có thể thấy được vui mừng ở trong mắt đối phương sư đệ tông chủ đối với chúng ta thật là tốt đan dược này vừa nhìn để biết đã bất phạm nhị cầu sau này nhất định là dùng cả đời thụ hộ bên người tông chủ trương nhị cầu kiên định nói sư huynh Sư đệ đã nghĩ suy nghĩ mấy ngày hôm nay Có lẽ đây là thời khắc thay đổi nhân sinh của chúng ta Tông chủ luôn tràn gặp một cảm giác thần bí Làm cho người ta nhìn không thể thấu Phòng bất giác cũng không nghĩ đơn giản Giống như Trương Nhị Cầu Vốn Phòng bất giác là danh nhân trong đệ tử ngoại môn Thế nhưng một lần bị diệp thiếu thiên Đánh bại đã để hắn ra khỏi thần đàn Nhưng mấy ngày ở đây Phòng bất giác phát hiện tông chủ Có một loại cảm giác thần bí, tiêu sái Rất khó có thể diễn tả Sư đệ không cần nghĩ nhiều chuyện nhị cầu ta đã định thì cả đời sẽ không thay đổi chúng ta trở về dùng đan dược đi có lẽ đan dược sẽ giúp chúng ta tiến bộ nhảy vọt đấy trương nhị cầu nghiêm túc nói vâng lúc này lâm phàm đã đi tới nơi ở của diệp thiếu thiên lâm phàm mỉm cười sửa sang lại y phục hắn tin tưởng đại phàm ca này tuyệt đối có thể khiến cho diệp thiếu thiên cảm nhận được vui sướng lớn nhất của đời người chỉ cần sư điệt khoái hoạt bản sư thúc cũng thỏa mãn kỳ thực lâm phàm cũng có chút tầm từ diệp thiếu thiên này dùng đại phàm ca xong chẳng lẽ còn không nghiện <cười> giờ các này lâm phàm nở nụ cười tiên tiện làm cho cả thiên địa cũng phải biến sắc ngay cả lúc lâm phàm chuẩn bị gõ cửa diệp thiếu thiên lại từ bên trong đi ra diệp thiếu thiên gần như là gần đây khá im ắng vốn thần công đã thành thì nên tiếu ngạo tông môn không ngờ lại bị tiên khốn kiếp vô danh phong hung hăng nghiền áp làm cho mình bị đám đệ tử ngoại môn nhạo báng thầm ở sau lưng. Mối thù này, Diệp thiếu Thiên thề, cuộc đời này không báo sẽ không làm người. Diệp thiếu Thiên lúc này ra ngoài là muốn đi mua một ít đan dược dùng để tu luyện. Ngày hôm qua đệ tử nội môn thi luyện trở về, kết quả là thảm bại, khiến cho Diệp thiếu Thiên hiểu ra, bên ngoài còn có vô số kẻ mạnh hơn. Lấy tu vi của mình hiện giờ vẫn còn chưa đủ. Lúc này, Diệp thiếu Thiên phát hiện có người chặn cửa, khẽ cau mày. Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn đối phương Thì lại cực kỳ hoảng sợ Ngươi, ngươi muốn làm gì Dẹp Thiếu Thiên thối lưu vào trong phòng Thần sắc căm giận hỏi Hắn không có nghĩ đến tên khốn này Tìm được chỗ của mình Chẳng ấy muốn sỉ nhục mình lần nữa sao Dẹp Thiếu Thiên không hề hung hăng Giậm nát vương mắt đàn này dưới chân Nhưng hắn biết mình không phải là đối thủ của đối phương Hơn đã đối phương xuống tay tàn nhẫn Hiện giờ chỉ cần thấy hắn thôi Đã khiến bi của mình cảm thấy đau đớn Diệp Sư Điệt Chớ có hoảng sợ Bản sâu thúc đàn này tới lại để trợ giúp người đấy Lâm Phạm sắc mặt Thấy sắc mặt của Diệp Thiếu Thiên khi gặp mình Như là là gặp quỷ Thì chỉ biết thầm thở dài Trong suy nghĩ của Lâm Phạm Mình nên được các Sư Điệt kính yêu chứ không phải là sợ hãi Bởi vì như thế hoàn toàn không phù hợp với tác phong của mình Ngươi Ngươi đừng cản rỡ Diệp Thiếu Thiên ta cũng không sợ người đâu Diệp Thiếu Thiên run run giọng. Nhất là khi thấy Lâm Phạm nhích chân Thì lại càng luống cuống Giống như là sợ bi của mình sẽ lại bị đối phương tàn phá Dẹp Thiếu Thiên không muốn nhiều lời Hắn tự biết hiện tại mình không đánh lại Nhưng trốn cũng được chắc Mình chờ thần công đại thành Sẽ hung hăng trả thù Thế nhưng Diệp Thiếu Thiên lại không ngờ Thần công còn chưa thành Mà Lâm Phạm đã tìm tới tận cửa Lâm Phạm Ngươi đừng có quá đáng Diệp Thiếu Thiên đã thừa nhận tài nghệ không bảo ngươi Nhưng nếu ngươi muốn nhục ngã ta Ta nhất định sẽ để cho người biết diệp Thiếu Thiên ta Không phải dễ chọc đâu Dẹp Thiếu Thiên cảnh giác Nhìn Lâm Phạm Chân hơi lùi về phía sau Chỉ cần tình huống không đúng sẽ lập tức Mà đóng sập cửa lại Rồi chạy trốn qua cửa sổ Diệp Sư Đi Sư thúc lần này tới là không để gây sự đâu Mà là giải quyết bệnh kín cho người đấy Lâm Phạm nở một nụ cười sán lạn Muốn dùng nụ cười ấm áp của mình Để Dẹp Thiếu Thiên thả lòng cảnh giác Thế nhưng... Nụ cười này ở trong mắt của Diệp Thiếu Thiên lại biến thành cực kỳ khủng bố, cực kỳ âm hiểm. Diệp Thiếu Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt không giấu được vẻ kinh hãi. Sợ hãi. Diệp Thiếu Thiên thực sự sợ. Nụ cười này làm cho Diệp Thiếu Thiên không chắc mà run. Giờ khắc này, Diệp Thiếu Thiên lùi bước về, lập tức đóng chặt cửa lại, cách đi Lâm Phàm ở bên ngoài. Diệp Thiếu Thiên thề với trời, hắn thực sự không muốn cảm nhận nỗi đau bi một lần nữa. Nếu Lâm Phàm dám đi vào Diệp Thiếu Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng đi điều mạng, muốn xem Diệp Thiếu Thiên ta như là quả hồng mềm nằm mơ đi thôi. Lúc này Lâm Phàm đứng ở ngoài cửa, nhíu mày, có chút không vui. Diệp Thiếu Thiên này thân là sư điệt, tại sao lại vô lễ như vậy chứ? Lâm Phàm thở ra một tiếng, trong mắt hắn, Diệp Thiếu Thiên chính là người bệnh, mà mình có thể xem như là một bác sĩ. Bác sĩ tự nhiên không thể vì người bệnh không phối hợp trị liệu mà bỏ việc cứu chữa người ta. Một khi đã như vậy, chỉ có thể dùng sức Mong rằng một ngày người sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của bản sư thúc ta Trong khu vực ngoại môn Đa phần đệ tử đều đang trong phòng tu luyện Có một số ít thì sửa sang lại sở học Tự thân hoặc là trò chuyện tâm sự Cùng các sưu hình đệ khác Lúc này Một chàng tiếng thét bi thương vang vọng Khắp toàn bộ không gian Người muốn làm gì Đừng quá làm càng Lão tử lưu mạo với ngươi Sư đệ chớ hoảng sợ Sư thúc đã đang muốn cứu người đấy Buông tay cho ta Láo thật, vãn bối không biết điều Bản sư thúc hôm nay sẽ hào hào dạy dỗ ngươi. Các đại tử ngoại môn nghe một chàng quát tháo Ai nấy mặt mày nghẹt ra Không biết có chuyện gì Sau đó đều ra khỏi cửa Xem giúp cuộc là vị huynh đệ nào Gặp chuyện gì mà kêu gào thảm thiết như ấy Lúc này cửa phòng của Diệp Thiếu Thiên đột nhiên mở toang, Lâm phàm về mặt thỏa mãn bước ra Diệp Thiếu Thiên này mặc dù có chút nghi ngợm Nhưng còn không phải là bị mình chấn áp sao Ngay một khắc đóng cửa lại Lâm Phàm đứng bắt nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Thiên nằm ở trên mặt đất, khẽ thở một nụ cười. Khẽ nở một nụ cười vui mừng. Các đệ tử ngoại môn vừa xác định được âm thanh từ chỗ của Diệp Thiếu Thiên truyền tới thì đều há hốc miệng, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng khi thấy Lâm Phàm, toàn bộ đệ tử ngoại môn đều lập tức trợn tròn mắt. Chẳng lẽ Diệp Thiếu Thiên lại bị Lâm sư thúc đánh sao? Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, bởi vì tiếng kêu thất vừa rồi thực sự là quá thảm thiết. Bước ra ngoài Thấy có nhiều đệ tử ngoại môn như vậy Lâm phàm thẳng eo lên Tươi cười chào mọi người Sau đó phất ống tay áo đi về phía xa Thấy Lâm Sư Thúc đã đi xa Đám đệ tử ngoại môn đưa mắt nhìn nhau Không biết Diệp Thiếu Thiên giờ thế nào Nhưng cơ một tiếng bi ai nhường ấy Nhất định là rất thê thảm Mọi người đều rất tò mò Muốn đi xem nhưng lại không dám Lâm Sư Thúc bọn họ không dám chọc Diệp Thiếu Thiên bọn họ cũng không dám chịu Ngay một khắc này Từ trong phòng của Diệp Thiếu Thiên đột nhiên truyền ra một tiếng giống khí thế ngập trời. Mọi người vừa nghe thì lập tức lùi lại sau mấy bước. Tiếng giống này ngập tràn dạ tính. Trong phòng hai mắt Diệp Thiếu Thiên đỏ bừng, thở hồn hề như trâu. Một luồng sức mạnh đang bạo phát trong cơ thể của Diệp Thiếu Thiên giống như là cần tìm một cửa để phát tiết ra ngoài vậy. Diệp Thiếu Thiên đứng nền, toàn thân nóng hầm hập, một loại dục vọng không tên tràn ngập vào trong đầu hắn, mà chỗ đúng quần lại càng lúc càng như bị thay vào đó là một cây côn sắt. Giống lấp chống lấp vài nơi đó Nên như là một cái lều vậy Nổ Vô cùng muốn nổ Diệp Thiếu Thiên cảm giác chỗ đúng quần của mình Muốn nổ tung ra Đám đệ tử ngoại môn vẫn đang hóng ở bên ngoài Giờ thấy Diệp Thiếu Thiên đột nhiên từ trong nả lao ra Hai trong mắt tràn ngập ngọn lửa cuồng nhiệt Thì đều rất hoàng sợ Mà khi tầm mắt chú ý tới chỗ đúng quần của Diệp Thiếu Thiên Thì mọi người lập tức Hít một ngụm hơi lạnh Thế gian này Sao có thể tồn tại một hung vật lớn như vậy Trong phòng Vừa rồi để xảy ra chuyện gì Tại sao lại biến thành như vậy Lúc này Lâm phàm đang rất vui Cuộc rốt cuộc Mạnh mẽ nhất được một đan dược vào miệng của Diệp Thiếu Thiên Chờ khi Diệp Thiếu Thiên cảm nhận được chỗ tốt Của đan dược này Thì sẽ chủ động tìm tới mình Cùng lúc đó Một gian phòng ở trong đại điện của Thánh Tông Một gã đệ tử sắc mặt tái nhợt Hai mắt nhắm chặt Đang ngồi ở bên trong một cái lò chứa đầy loại chất lòng không rõ Bên ngoài được điều khắc hoa văn kỳ dị Đệ tử này mặt như quan ngọc. Trên chán lộ ra một loại anh khí Nhưng giờ phút này Thân bị trọng thương Cực kỳ tiêu tụy Tông chủ Chỉ sợ không cứu được lại căn cơ của thiên vũ Thái thượng trường lão Của đan đỉnh phong lúc này Dừng việc điều khiển trước lò Rất là đau lòng lắc đầu Tông môn nhất đại thiên kiêu trầm luân Đối với tông môn mà nói Đó là đại bất hạnh Tông hận thiên nghe lời này Thì cực kỳ hoàng sợ Bịch một tiếng quỳ chân mặt đất Tông chủ Trời lão, cầu xin các ngài cứu thiên vũ sư đại. Thiền vũ sư đại là vì cứu đệ tử nên mới bị hủy căn cơ. Nếu không có căn cơ, đối với sư đại chính là sống không bằng chết. Căn cơ đại biểu hết thầy, không chỉ có tu vi hủy diệt, mà ngay cả sau này muốn trùng tu thì cũng khó có thể có khả năng. Căn cơ chính là tư chất. Thiền vũ sư đại, từ tư chất hàng đầu, ở trong nhà mắt rơi xuống phế vật, làm sao có thể chịu đựng được được? Tông hận thiên lúc này hối hận không thôi Lần lịch lãm này vốn tưởng rằng nắm trong lòng bàn tay Ai ngờ phong thiên tôn Ai ngờ phong thiên tông Lại có một gã tuyệt thế yêu nghiệt Bản thân hắn thì khinh thường Mà thiếu chút nữa mất mạng Nếu không phải sư đệ xà thân cứu giúp Hiện giờ sợ đã là một thi thể rồi Yến tông chủ nhìn tình huống trong đó Thở ra một tiếng Có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh Đệ tử phong thiên tôn này Công pháp quái gì Đánh vào cơ thể thiên vũ một luồng từ khí kỳ dị mãi không toàn Hiện giờ có thể bức từ khí này ra Bảo trụ tính mạng Tông hận thiên không cam đồng Nắm tay thật chặt Trong mắt chỉ là toàn là dừa lừa giận Lần sau gặp lại nhất định phải giết chết đối phương Bắt đầu đi Yến Tông chủ thờ dài Nói Tranh đoạt trong cấm đĩa Tới xưa tới nay đều là một loại sống chết Hôm nay diệt đệ tử Tông người Ngày mai bị người diệt đệ tử nhà mình đây là chuyện bình thường. chẳng qua không ngờ phong thiên tông lại có một đệ tử như vậy. lâm phàm trở lại vô danh phòng thì phát hiện có gì đó đang khang khắc. trước kia mình vừa về đến nơi thì trương nhị cầu luôn là người đầu tiên chạy tới, nhưng hôm nay đứng ngay cửa ho khan mấy tiếng rồi mà trương nhị cầu vẫn không xuất hiện. có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề. lâm phàm càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Bèn đi về phía căn nhà gỗ của Trương Nhị Cầu Hắn muốn xem thử Trương Nhị Cầu đã xảy ra chuyện gì Hay là bọn hắn ăn được đan dược mình cấp cho Không có chỗ phát thiết nên xuống núi tìm mọi từ rồi Không đúng Nếu xuống núi Lấy bộ dáng của Trương Nhị Cầu Tuyệt đối là làm gì có mọi từ nào nguyện ý Chẳng lẽ là định dùng sức cưỡng ép sao Nhưng cũng không đúng Trương Nhị Cầu có tu vi thấp như vậy Đệ tử ngoại môn tát một cái Còn không phải là chết mẹp Chẳng lẽ là phòng bất giác giúp Lâm Phạm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng Đi tới nhà gỗ của Trương Nhị Cầu Lâm Phạm không gõ cửa Mà trực tiếp đẩy cửa vào Thế nhưng sau khi tiến vào phòng Lâm Phạm cũng trợn mắt háo hốc mồm Nhìn một màn trước mắt Trương Nhị Cầu giờ đang giống như là Mất nước quá độ Vô lực nằm trên mặt đất Thở hồn hển mà đập vào mắt của Lâm Phạm Là cái lỗ thùng ở trên mặt đất Tuy không lớn Nhưng tuyệt đối rất sâu Sâu không tới thế đáy Nhị Cầu Gửi đục cái này sao Lâm Phạm hỏi Tông, tông chủ Đang dược đầy có độc Trương Nhị Cầu vô lực nói Nhớ tới chuyện đã xảy ra Trương Nhị Cầu không khóc ra nước mắt Chính mình lại đi trao gửi đời trai cho mặt đất sao Trương Nhị Cầu cũng không biết nên nói cái gì Chính mình tuy là nộn nhiều năm Với thân phận tạm dịch Nhưng vẫn là trai ngoan Thủ thân như ngọc Nhưng hôm nay lại làm ra cái chuyện này Lúc ấy Trương Nhị Cầu trở lại phòng thì khẩn cấp nuốt viên đan dược Sau đó ngồi dưới đất Yên lặng tu luyện công pháp cho sư đệ Sau đó không bao lâu Trương Nhị Cầu phát hiện tình huống không đúng Bởi vì trong cơ thể như là bị một ngọn lửa không tên thiêu đốt Mà ở chỗ đũng quần Lại biến thành cái đỉnh lều Mới vừa mới đầu Trương Đại Cầu còn tưởng rằng Đây là đan dược phát huy dược lực Nhưng đến cùng Trương Nhị Cầu là phát hiện không được bình thường Chỗ đũng quần ngày một khó chịu hơn Cuối cùng Không có cuối cùng Trương Nhị Cầu trực tiếp chọc thùng mặt đất, May mà đất này mềm Bằng không sợ là đã có tai nạn chết người rồi hey, Nghỉ ngơi cho tốt đi Lâm Phạm không biết nơi nói cái gì Lạc lẽ lui ra ngoài Giờ khắc này Lâm Phạm lau cái chán Hắn không ngờ được lực lượng lại mạnh mẽ như vậy Mạnh tới mức làm cho Lâm Phạm thấy sợ Sau đó Lâm Phạm đột nhiên nhớ tới Diệp Thiếu Thiên Sư Điệt đã ăn ra ăn dược Không có tai nạn chết người đâu nhỉ Trương Nhị Cầu chọc thùng cả đất Nếu là thân người còn không phải... Chẳng qua giờ mà đến thì cũng không kịp nữa rồi Có lẽ Sư Điệt và bạn nữ đã trên đỉnh Vũ Sơn Cũng có thể là đã cùng tới thiên đường rồi Quên đi hey, Quên đi Chắc là không có chuyện gì đâu Sau đó Lâm phàm đi vào căn nhà gỗ của phòng bất giác Nhìn thoáng qua Hắn cũng đã xác minh được Phòng bất giác giống như Trương Nhị Cầu Đều là kỳ nhân chọc thùng cả mặt đất Mặc kệ Trở về luyện đan cần thuốc đã Lâm Phạm luôn không thích tu luyện, cứ lặng lặng ngồi im một chỗ, thật là buồn muốn chết, còn muốn nhanh bằng luyện đan cắn thuốc đi. Vừa lúc vẫn còn ba loại đan dược thảo cướp từ trong dược viên của Đan Đỉnh Phong, luyện một ít đan dược tốt tốt để mình tu luyện vậy. Tùy những đan dược này tăng không được bao nhiêu điểm kinh nghiệm, nhưng tích lũy tiểu thành đại. Ba ngày tiếp đó, Lâm Phạm ngồi lì ở trong nhà gỗ mà tự luyện đan, tự nuốt. Điểm kinh nghiệm từ đan dược liên tiếp hóa thành những luồng khí tan vào cơ thể, tăng lên điểm kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp hiện giờ vẫn mãi dừng người tiên thiên sơ giai nhưng dựa theo thực lực thật sự lâm phàm sẽ như đã bước vào cảnh giới nửa bước nhập thần có điều tại sao hệ thống lại vẫn nhắc nhở là tiên thiên sơ giai chẳng lẽ là đang tích tụ tinh hoa sao vậy chẳng phải sau này mình tu luyện thì tu luyện tu vi sẽ mạnh hơn người cùng giai trong thời gian 3 ngày trương nhị cầu và phong bất giác đều chưa hề tiếp căn nhà của lâm phàm lâm phàm cho rằng hai người này giận mình Nhưng cuối cùng mới phát hiện hai người đều ở phòng riêng mà tu dưỡng Tựa như là toàn bộ tinh đực Đã bị viên đại phàm ca kia tiêu hào hết rồi Đối với phát hiện nho nhỏ này Lâm phàm cũng không có ít ý tưởng thú vị trong đầu Đại phàm ca này Là một loại đan dược thần kỳ Tuy đã lực duyện thành Nhưng biển học vô bờ Không thể tự mãn Đại phàm ca vẫn còn không gian cải kiến rất lớn Ngày hôm sau Lâm phàm ngừng luyện đan Ở trong mấy ngày hôm nay Dược liệu đã dùng hết Đại Phạm ca cũng ra lò được 100 viên Số lược dược liệu còn lại Đã bị Lâm Phạm dùng để luyện chế đủ loại đan dược kỳ quái Rồi chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm Lúc này Lâm Phạm đi từ trong nhà ra Đã thấy chương nhị cầu Và phong bất giác đang đứng ở cửa Lâm Phạm cười cười Xem ra tinh thần của hai người đã không tồi Viên đan dược kia thế nào Lâm Phạm hỏi Có lẽ viên đan dược kia Sẽ trở thành nỗi sợ cả đời của hai người này Dù sao thì Lâm Phạm cũng cho là đan dược này có độc với người không có bệnh kín đây quả thực là độc đan thế nhưng ai ngờ trương nhị cầu và phong bất giác liếc nhau một cái rồi đồng thanh nói đó là thần đan tông chủ đan dược này thực sự rất thần kỳ tông chủ không hồ là người nhị cầu sùng bái nhất ở trên đời thuật luyện đan đã tới trình độ xuất thần nhập hóa trương nhị cầu vỗ mông ngựa nói lâm phàm thấy trương nhị cầu nịnh nọt lắc đầu thở dài nhị cầu chuyện này đừng có miễn cưỡng đan dược này không thích hợp với các người không tông chủ lời xu hinh nói cũng chính là lời của đệ tử sau khi đệ tử nuốt viên thần đan này xuống tuy quá trình có chút thống khổ nhưng hiện giờ lại có một cảm giác không nói nên lời giống như là phòng bất giác tìm mãi không ra từ thích hợp để diễn tả nhưng trong lòng hắn nghĩ thực sự là quá sướng giống như tất cả phiền não đều tan hết thành mây khói ở một khắc này người nhẹ bẫng muốn bay bổng lên không mà loại cảm giác này tồn tại không dài chỉ là một ngày sau đó lại khôi phục nguyên trạng cảm giác gì Lâm Phạm sửng xuất Không dám tin Đan dược chỉ dùng có 3 loại dược thảo bình thường luyện chế ra Sao có thể kỳ lạ như vậy được Tông chủ Loại cảm giác này đệ tử không thể diễn tả nổi Có lẽ chỉ có tự trải nghiệm mới hiểu được thôi Phong bất giác nói Lâm Phạm nhìn hai người Hơi híp mắt đại Hai người này không phải là vì muốn báo thù Nên lừa bản Tông chủ tự mình cắn thuốc đấy chứ Nhưng mà nhìn ánh mắt của hai người Lại không giống là già Các người ra lại muốn ăn đan dược sao Lâm Phạm thử hỏi Vâng, Tông Chủ Nếu như có thể, xin Tông Chủ lại ban cho hai người xuyên đại chúng ta mỗi người một việc Trương Nhĩ Cầu vội vàng nói Hai người này không phải là cắn thuốc thành nghiện hay chứ? Thôi quên đi, muốn thì cho mỗi đứa một việc Hai người này cầm được đan dược Cuối mình bái tạ Lâm Phạm Sau đó tung tăng chạy về phòng mình Lâm Phạm nhìn hai người nhảy chân sáo về ổ Mặt cũng ngây ra Chẳng lẽ lại thần kỳ như vậy thật Lâm Phạm luôn dùng đan dược biến thành điểm kinh nghiệm, chưa bao giờ thể nghiệm qua công hiệu của chúng. Hiện giờ nghe hai người nói, thì cũng có chút động tâm. Loại cảm giác này, rốt cục là cảm giác gì đấy? Không phải thực sự là thần kỳ đến thế chứ? Lâm Phạm nắm một viên đại phàm ca, vừa do dự, lại vừa tò mò. Chẳng lẽ dùng đại phàm ca thực sự lại thoải mái như trương nhị cầu và phong bất giác nói? Lâm Phạm do dự một chút. Cuối cùng thở dài một tiếng, nhịn được lòng hiếu kỳ. Tốt nhất là không có chơi dài, người không có bạn lỡ thì tránh xa là tốt hơn. Không qua bao lâu, Lâm phàm biến sắc. Từng tiếng thở nặng nề theo phương xa truyền lại, Lâm phàm lại chăm chú nhìn, nhú mày Chỉ thấy hai gian ngả gỗ của Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác lắc lưu kịch liệt. Hây, nghiệp chướng mà. Lâm Phạm lắc đầu thở dài, cũng chỉ biết mặc kệ. Lúc này Dưới chân vô danh phong Dẹp Thiếu Thiên do dự mãi Không biết có nên đi lên núi tìm tên kia hay không Nội tâm hắn cự tuyệt Bởi vì tên kia là kẻ đã nhục nhã hắn Tuyệt đối không để đội trời chung Thế nhưng hắn lại muốn biết đan dược này Mình ăn trúng là hôm trước là cái gì Bốn ngày trước Dẹp Thiếu Thiên vốn là lâm phàm ép mình ăn độc đan Nhưng tối hôm nay Thì hắn biết mình nghĩ lầm rồi Dùng viên đan dược đó xong Hắn chỉ cảm giác toàn thân nóng như lửa Giống như là một ngọn núi sắp nổ bung lên từ bên trong cơ thể Cần tìm gấp chỗ để phát tiết. Tới khi hắn tới chỗ của nhược mộng vũ tâm trí đã trở nên mê loạn Trực tiếp xé rách của áo mà sông tới Cứ như vậy Ở tích tác hai người hòa vào nhau Hắn phát hiện một loại cảm giác chưa bao giờ có tràn gặp toàn thân Mà càng làm cho Diệp Thiếu Thiên kinh dị đó là Đó là lần đầu tiên Hắn nhìn thấy được vẻ mặt thỏa mãn Liên hồi của nhược mộng vũ Trận chiến ấy tối trời mở đất Cạn biển tan sông Tiếng gào thét ba ngày không dứt Bất kể là Diệp Thiếu Thiên hay là Nhược Mộng Vũ Đều cảm nhận được cảm giác thỏa mãn chưa từng có Đặc biệt là trước khi Diệp Thiếu Thiên trở về Nhược Mộng Vũ còn nói một câu khiến hắn không thể quên Diệp ca ca Đây là lần Mộng Vũ cảm thấy thích nhất Diệp Thiếu Thiên tuyệt đối chưa từng nghe được Cũng nhìn ra trong mắt giật Mộng Vũ Có một loại cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có Mà sau khi đang dược tan hết hiệu lực Diệp Thiếu Thiên lại cảm thấy có một loại cảm giác vấn khích, nhẹ nhõm khó tả. Loại cảm giác này giống như là khiến người ta quên đi hết phiền não, chỉ còn lại niềm vui sướng. Cho nên hiện giờ, hắn muốn đến nơi này, hắn biết biết nó là đan dược gì, hắn muốn thể nghiệm cảm giác kia thêm lần nữa. Tin tức Diệp Thiếu Thiên đi lên vô danh phong lan nhanh, những đệ tử ngoại môn biết được đều lò dò theo sau lắng chuyện. Bọn họ nghĩ, lát nữa nhất định sẽ phát sinh một trận chiến kinh thiên động địa. Diệp Thiếu Thiên và Lâm Phàm khẳng định là không độ trời chung. Mà hiện giờ Diệp Thiếu Thiên chủ động đánh tới hiển nhiên là muốn lấy cái lại cái danh dự Đi lên vô danh phòng Diệp Thiếu Thiên nhìn phong cảnh xung quanh Trong mắt lé lên khinh thường Cụ nát không chịu nổi Mà dám sưng là một tông Quả thực làm cho người ta cười rớt cả răng Diệp Dư Điệt Người đã đến rồi sao Đúng lúc này Diệp Thiếu Thiên nghe được tiếng nói sắc mặt biến đổi Có chút cảnh giác nhìn ra người ngồi ở trong tảng đá Ánh mắt nhìn xa xăm Về phía núi sông trùng đẹp người biết ta sẽ tới, diệp thiếu thiên hỏi. đương nhiên, lâm phạm cười khẽ, tự tổ nói, giống như tất cả đều nắm ở trong lòng bàn tay, nhất là bóng dáng kia, giống như đã hòa vào làm một với khung cảnh xung quanh, lặng lẽ tản ra bức khí nhàn nhạt, nhạt. đan dược kia thế nào? lâm phạm hỏi. đó là đan dược gì? diệp thiếu thiên hít một hơi, loại đan dược này quan hệ tới chuyện sau này quán, cho nên đứng trước mặt kẻ mình ghét nhất, thì hắn vẫn phải cố nhịn. Sư Điệt Viên đan dược đó là bản sư thúc tự mình luyện chế Để trợ giúp người giải quyết bệnh kín Hiện giờ mặt sư Điệt tươi như hoa Hẳn là đan dược đó đã phát huy tác dụng Lâm Phàm trả lời Sau đó vỗ vỗ lên tảng đá Còn trống chân một nửa Đến đây chúng ta từ từ nói chuyện nha Dẹp Thiếu Thiên cảnh giác nhìn Lâm Phàm, Không biết kẻ này là muốn làm gì Thế nhưng nhìn bộ dạng Nếu hắn không qua Thì sẽ không hỏi được thêm cái gì Do dự một chút Cuối cùng Diệp Thiếu Thiên cắn rao đi tới Lâm phàm Đức nhìn Diệp Thiếu Thiên một cái Trong lòng cười tất nở hoa Còn cho là Ngươi không bác bậy chứ Ngươi nói đan dược này Là ngươi luyện chế sao Hai người ngồi cạnh nhau Giống như là hảo hữu nhiều năm không gặp Điều này làm cho các đệ tử ngoại môn đi theo xem náo nhiệt Phải kinh ngạc vạn phần Đây là cái tình huống quá gì vậy Nhìn thế nào cũng thấy quan hệ giữa hai người này rất tốt mà Ta là sư thúc của ngươi lâm phàm thông bất mãn nói diệp thiếu thiên hữu mày cuối cùng chấp nhận lùi tốt người bây giờ là tổ tông lâm sư thúc đan dược này ngài luyện chế sao diệp thiếu thiên lại hỏi trong mắt hắn đan dược này phải nói là thần đan kỳ thực diệp thiếu thiên tự biết phương diện kia mình không làm được nhưng nam nhân sao có thể nói ra mà nhược mộng vũ sư muội cũng phối hợp hắn lựa chọn cố tình quên đi khi bị lâm phàm vạch trần diệp thiếu thiên thực sự nổi giận đánh người không tránh mặt Kẻ này lại tát bồn bóp lên mặt quán như vậy Bảo hắn sao có thể chịu nhục được Thế nhưng sau khi bị ép nuốt đàn Diệp Thiếu Thiên cảm giác mình không thể rời được viên đan dược này Đúng Đây là sư thúc đặc ý luyện chế cho Diệp Sư Điệt Sư Điệt có vừa lòng không? Lâm Phàm cười hỏi Vừa lòng Diệp Thiếu Thiên gật đầu Giờ phút này có việc cầu ngươi Cũng chỉ có thể thuận theo đối phương. Vậy là tốt rồi Sư Điệt vừa lòng, sư thúc cũng an tâm Lâm Phàm nói Lâm Sư Thúc, lần này Diệp Thất Thiên chuẩn bị mở miệng hỏi xin đan dược, thậm chí hắn đã chuẩn bị tự đưa thảo dược tới. Thế nhưng Diệp Thất Thiên vừa mới mở miệng thì đã bị Lâm Phạm cắt lời. Sư Thúc hiểu mục đích khi tới đây của Sư Điệt, có điều đan dược này luyện chế cực kỳ khó khăn, cần những thảo dược cực kỳ trân quý, nhưng miễn nó có thể giúp cho Sư Điệt thì Sư Thúc cũng chẳng ngại gì cả. Chỗ này có bốn viên, dùng tạm trước đi, bao giờ hết thì lại tới chỗ của Sư Thúc mà lấy. Lâm Phạm đưa ra bốn viên đan dược Giao cho Diệp Thiếu Thiên Mặt của Diệp Thiếu Thiên vô cùng kinh ngạc Hắn không ngờ núi phương không nói gì thêm Cứ thế mà đưa đan dược cho mình Hắn muốn cho rằng Lâm Phạm nhất định sẽ làm khó dễ mình Thậm chí sẽ ra cái giá làm cho mình thổ hết Chuyện này từ khi trên đường tới đây Hắn đã nghĩ thông Có thể nhịn thì nhịn Có thể mua thì mua Nhưng hiện giờ Diệp Thiếu Thiên nhìn thấy bốn viên đan dược ở trong tay Cũng không biết nên mở miệng như thế nào Đi thôi Giờ phút này Lâm Phạm nhẹ nhàng phất tài áo Ý bảo Diệp Thiếu Thiên tự động rời đi. Diệp Thiếu Thiên đến bây giờ vẫn còn có chút mơ mơ màng màng. Lâm sư Thúc, ngài cứ thế cho ta sao? Không có bất kỳ điều kiện gì sao? Diệp Thiếu Thiên không dám tin hỏi. giữa ánh nhìn chằm chằm của Diệp Thiếu Thiên, Lâm Phàm lộ ra vẻ hiền từ của trưởng bối khi quan tâm vạn bối. Sư đệ, ngươi nhớ kỹ đi, chúng ta đang cùng ở thánh tông, tuy bản sư thúc tự lập tông môn, nhưng vẫn là một phần tử của thánh tông. Hiện giờ ngươi gặp khó khăn bản sơ thúc luyện chế một ít đan dược cho ngươi thì sao lại nói tới thủ lao chứ diệp thiếu thiên dùng mắt phức tạp nhìn lâm phàm cuối cùng gật gật đầu rời đi sau khi diệp thiếu thiên rời khỏi lâm phàm lại nở nụ cười tiện tiện đã thành thương hiệu chuyện này không thể mong vội cứ từ, từ từ từng bước lâm phàm biết chuyện này không dễ nhưng hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì thì diệp thiếu thiên này nhất định sẽ bị mình dụ dỗ thời gian cực nhanh muốn cũng chẳng thể nào giữ lại. Một tháng cứ thế đã thành quá khứ. Vô Danh Phong chỉ có một ngọn núi bình thường ở thánh Tông. Theo thời gian trôi qua, các đệ tử ngoại môn cũng thôi tò mò, không có tụ tập quanh đây nữa. Hôm nay, Lâm Phàm chấm dứt bế quan, đi ra khỏi nhà gỗ. Một tháng bế quan, ngoại trường nghiên cứu luyện đan dược, Lâm Phàm làm song song hai việc là sửa sang lại công pháp của bản thân và tu luyện. Lâm Phàm biết, ở huyền Hoàng giới nếu như không có thực lực tuyệt đối thì khi đối mặt với đại nạn sẽ giống như là một con kiến hoàn toàn bất lực mỗi khi nhớ tới các xu hình đệ ở thánh ma tông chết thảm như thế nào lâm thảm đều thở dài một tiếng cũng không biết khi nào mới có thể đạt tới cực hạn tìm kiếm được lệnh bài vượt giới để trở lại thương đình chồng vô tướng thiên ma ngưng lại tại tầng hai kiếm ý thì vừa mới đột phá lên nên cùng cấp bậc còn tu vi vẫn dừng lại ở tiên thiên sơ dài số kinh nghiệm thu được từ cắn thuốc hoàn toàn Làm húi bỏ biển so với điểm kinh nghiệm cần dùng để thăng cấp. Căn bản không đáng nhắc tới. Lâm Phàm cần thêm rất nhiều đan dược. Nhất là đan dược trung cao dài. Nếu thực sự không được, Lâm Phàm muốn ra ngoài Tông Môn. mà đi tìm mấy khu cấm địa, lịch lãm một phen. Thế nhưng nếu không có thuyền lớn của Tông Môn trở đi. Cấm địa cũng chỉ không dễ tới như vậy. Trong một tháng này, Diệp Thiếu Thiên lại tới một lần. Do bận bế quan, nên Lâm Phàm đã đưa đan dược cho Trương Nhị Cầu cũng không biết chương nghị cầu và phong bất giác thế nào. Đại phàm ca giao cho bọn hắn, không biết là bị thịt mất mấy viện. Lần này xuất quan, Lâm Phàm chuẩn bị đi thư các trong tông môn, tìm một ít công pháp ở đan phương để luyện đan. Nếu có thể tìm được cách luyện chế đan dược trung cao giai thì tốt rồi. Lâm Phàm muốn thay đổi đại phàm ca, thế nhưng sau vô số lần thí nghiệm vẫn chỉ có một kết quả là thất bại. Còn một số đan dược thành công lại không thể dùng, bởi Lâm Phàm nhận ra chúng nó đều là độc dược, nuốt vào Tất tử Thánh Tông Thư Các Nơi này là chỗ để đệ tử Thánh Tông lựa chọn công pháp Mặc dù Lâm phàm đã tự lập tông môn Nhưng vẫn có quyền lợi được chọn công pháp Đồng thời được hưởng thụ đãi ngụ tương tự đệ tử bản tông Lâm phàm rất cảm kích với việc này Cũng không thể không cảm thán rằng Mình xuyên qua châu Lục Vẫn gặp được một tông môn tốt Thánh Ma Tông Cũng là một tông môn tốt Nhưng kết cục lại bị diệt chí vọng thánh tông có thể bình an công pháp nhiều hay là ít cũng không thể quyết định được lực cá nhân cái cần thiết là chọn được công pháp thích hợp với mình công pháp luyện thể bất diệt ma thể đã tiến vào giai đoạn bình cảnh mầy huyễn thần pháp cũng đã sắp đột phá tới tầng tiếp theo cũng chính là biến đổi vật chất khiến cho lâm phàm rất chờ mong lâm phàm dựa theo tình huống thực tế của bản thân để làm ra tổng kết chính mình thích hợp đánh giá đánh giáp lá cả nhưng bó tay bó chân với sử dụng pháp khí nhất là thần thông chuyển hóa âm dương xoay chuyển càn khôn lại càng biến thái tới cực điểm chỉ pháp cận chiến chiêm hoa phù quốc chỉ chào pháp cận chiến hắc hồ đào tâm cướp pháp cận chiến lưu đàn cước tính từ trên xuống dưới công pháp của lâm phàm quan đều là cận chiến bởi vậy bọn chọn lựa công pháp cũng nên chọn cái loại cận chiến những công pháp ở trên đủ để tàn nhẫn đối phó đệ nhân nhưng lại không thích hợp với người nhà Sau này nếu muốn bàn luận cùng với người Thì cần phải kiếm một ít công pháp của đạo đức hơn mới được Tiến vào thư các Lâm Phạm nhìn số lượng công pháp được Thánh Tông cất chứa Mà hoa cả mắt Những giá sách cao vút Nối tiếp nhau dài dằng dặc Khiến người ta như là đang chìm trong biển học vậy Đại Tông không hổ là Đại Tông quả thực là nội tình thâm hậu Đinh Chúc mừng phát hiện Pháp huyền giai hạ phẩm Liệt địa chỉ Đinh Chúc mừng phát hiện kiếm Pháp hoàng giai thượng phẩm Xuân thu kiếm pháp Đình chúc mừng phát hiện đao pháp huyền giai trung phẩm Bào đình giải ngưu Mỗi khi chạm một quyền công pháp Sẽ có một đoạn giới thiệu về nó xuất hiện ở Trong não của lâm phạm Bởi vậy một ít đệ tử đang ở trong thư khác Thế một quái nhân cứ đi lòng vòng Chạm vào bìa sách Rồi lại để về chỗ cũ Thì trận tròn mắt Như đang nhìn thấy một kẻ ngu vậy Nhưng những đệ tử này Lại không ai dám cười cợt chỉ trò Bởi bọn họ nhận ra lâm phạm Cứ đùa Nếu dám chọc người này Có khi lại không biết chết như thế nào đâu Đinh Chúc mừng phát hiện quyền pháp hoàng giai hạ phẩm Thất thánh quyền Đây là quyền công pháp có đẳng cấp nhất mà Lâm Phạm sở tới Thế nhưng tiếng nhắc nhở tiếp theo Lại làm cho tim của Lâm Phạm phải nhảy mạnh một cái Đinh Chúc mừng phát hiện bản đồ Thất thánh địa đồ được ẩn giấu. Giờ phút này Lâm Phạm nghĩ tới Thất thánh bảo đồ cướp từ tay của Mạc Giật Hiên Vẫn được xếp một xó ở trong túi chứa đồ Vì không biết sử dụng như thế nào Thất thánh địa đồ phát hiện từ thất thánh quyền này Nhất định là có liên quan tới thất thánh bảo đồ Lâm Phạm bình tĩnh rút thất thánh quyền ra Sau đó thừa dịp người khác không chú ý Thì bỏ vào túi chứa đồ Sau đó Lâm Phạm tiếp tục tìm kiếm Nếu đã tới đây Đương nhiên phải tìm một công pháp phù hợp với mình Cuối cùng Lâm Phạm xem như là vận khí không tồi Phát hiện một quyền công pháp Địa giai hạ phẩm Lãng triều kình Công pháp này có tên bình thường Nhưng chỗ đặc biệt là khi tu luyện tới cảnh giới cao nhất Một trường sẽ có 9 tầng kinh lực trọng chất Mẫu chốt là công pháp này vào tay của Lâm Phạm Sẽ tăng lên vô hạn Cũng không biết lãng chiều kinh này Sẽ tăng lên bao nhiêu lần kinh lực Lâm Phạm cũng vẫn trấn hẳn lên. Hay biết chỉ cần mình không chết yêu Thì đương nhiên sau này nhất định sẽ đi vô cùng xa Từ thư các trở lại vô danh phòng. Lâm Phạm lập tức vùi đầu vào nghiên cứu Đinh Chúc mừng phát hiện lãng chiều kinh Học tập hay không Học tập chúc mừng học được công pháp địa giai hạ phẩm lãng triều kình cấp bậc 1. lâm phàm tu luyện công pháp cũng nhanh hơn bất kỳ ai khác người khác cần thời gian để mở cánh cửa đầu tiên là lĩnh ngộ công pháp còn lâm phàm thì lại trực tiếp bước qua cánh cửa này nếu chuyện này bị đệ tử khác biết được chỉ sợ đều phải học mò mà chết tươi sau đó lâm phàm mở thất thánh quyền ra một tấm bản đồ từ bên trong đó rớt xuống lâm phàm vừa nhìn thấy tấm bản đồ này thì đã bị hấp dẫn thật, thì đã bị hấp dẫn thẩn sâu Chỉ riêng ba chữ ở trên đầu bàn đồ Đã khiến Lâm Phạm không thể rời mắt Đồng Linh Châu Giờ khắc này Lâm Phạm đã hiểu Tại sao ở Thánh Ma Tông Tìm đọc một ít sách cổ đều không tìm ra Nhưng vị trí được đánh dấu trên thất thánh bảo đồ Hóa ra là địa điểm này Đều thuộc Đồng Linh Châu Đồng thời Lâm Phạm cũng đã hiểu Người vẽ ra thất thánh bảo đồ này Hẳn là sống tại thời đại trước khi huyền hoàng giới Bị vị trí tôn kia chia tách Nhớ kỹ mấy địa điểm trên bản đồ Lâm Phạm Lại cất nó về trong túi trước đó Tông chủ cứu mạng Vào lúc đó Từ bên ngoài truyền tới một tiếng kêu thảm thiết Nghe tiếng kêu này Lâm Phàm nhướng mày. Cái giọng như là giết heo này Là của Trương Nhị Cầu à, Mình xin phép ngừng tập này đây nha Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của truyện Xin chào mọi người Xin chào các khán giả thân mến của kênh FC uh, Tiến Phong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 mà phong bất giác cũng chỉ liếc mắt một cái rồi quay đầu đi làm chuyện của mình hai người này gặp nhau mà không đánh đã là vô cùng may mắn rồi đây là đều mà công lao đây đều là công lao của lâm phàm diệp thiếu Thiên tuy vẫn cao ngạo như cũ nhưng đã bớt đi ngang ngược càn dở diệp sư huynh tông chủ đang ở trong phòng Để đệ dẫn huynh đi trương nhị cầu đã được lâm phàm dặn dò kỹ đương nhiên biết phải làm gì được diệp thiếu Thiên gật đầu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 tiếng của lâm phàm lại vang lên một lò này chỉ luyện ra ba viên không được đã đáp ứng cho diệp sư đệ năm viên sao có thể không giữ lời chứ thất tinh thảo dược tính trí dương trí cường nếu không có thì bản tông đành dùng tinh huyết thay thế vậy tuy là sẽ suy yếu mấy ngày nhưng tuyệt không thể để khiến diệp sư đệ thất vọng được tiếng nói trong phòng bắt quãng trong ánh mắt của diệp thiếu thiên đã tràn chừ vẻ không dám tin hắn không thể tin nổi lâm sư thúc lại vì luyện đan cho mình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 trái tim thật lâu chưa từng đai động ở một khắc này bị lâm phàm làm rung lên diệp sư điệt không nên tự trách có thể giải quyết bệnh kín cho diệp sư điệt bản sư thúc cũng rất là vui mừng được rồi sư điệt đợi một đát để sư thúc luyện chế thêm hai viên lâm phàm cảm giác kỹ năng diễn xuất của mình quá là tốt có điều cần phải tiếp tục cố gắng lâm sư thúc không cần ba viên là đủ rồi diệp thiếu Thiên cả kinh nói người chân tâm thật ý với hắn không có mấy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 Thì biết tìm ai mà khóc Cho nên trước hết cứ tu luyện cho tốt đã Lãng chiều kinh tu luyện Tới cảnh giới cao nhất Có thể có 9 tầng kinh lực trồng chất Không nhiều lời nữa Cứ luyện tới 9 tầng rồi tính sau Giờ khắc này Lâm phàm nhắm mắt Sau đó giống như xòe bàn tay ra Đập xuống không khí giống như đập mũi Đình Chúc mừng gia tăng kinh nghiệm lãng chiều kinh Cứ tùy tiện vỗ một trường là điểm kinh nghiệm lãng chiều kinh sẽ tăng lên công pháp này đối với Lâm phàm Thực sự là đơn giản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 Mao tiểu tiểu móc từ trong tay áo ra 3 gốc thảo dược. Số thảo dược này là Mao tiểu tiểu vô ý lấy được, luôn giữ khư khư bên mình. Đối với Mao tiểu tiểu, 3 gốc thảo dược này đã là vật chân quý nhất mà hắn có. Khí huyết đàn là đan dược đẳng cấp khá thấp, nhưng lại rất trọng yếu với đại tử tạp dịch. Ở giai đoạn chưa bước vào cảnh giới hậu thiên, khí huyết đàn có thể dùng để tăng cường huyết, khí huyết bản thân. Mà đã bước vào cảnh giới hậu thiên, thì khí huyết đàn cũng vẫn có tác dụng lớn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 Kém đến trình độ không thể kém hơn Thậm chí còn không bằng cả quần khí đan Của Thánh Ma Tông ngày trước Hiện giờ lâm Phàm của Tu vi tiên thiên sơ dai Dựa theo số liệu Trước khi hệ thống cập nhật Hẳn là tiên thiên cấp 9 Sắp đi vào cành giới nhập thần Mà thực lực của tiên thiên sơ dai bây giờ Hoàn toàn có thể nghiền áp cả cành giới tiên thiên đại viên mãn Nhưng con đường tiếp đó lại dài vô cùng Mới đi nhích nhích ở đầu đường Nói đơn giản là 100 triệu điểm kinh nghiệm Thì hiện giờ giỏi lắm được 500 nghìn